t h a ngay h kính chào Mai xin vui bạn cả các bạn. Rất vui được tất Rất ặ p lại các bạn các MC trên kênh t h n Trong khung giờ phát sóng quen n h phát thuộc hôm Mai a giờ Mời các bạn cùng bạn lắng nghe tập sau n cũng là tập cuối, kết thúc bộ chuyện ngôn g Và là đây cuối thúc tập kết tình rất bộ y Lấy Ngay và hấp dẫn, có tên. Lấy thân trả nợ của tác giả Hoa Hoa dẫn tên nợ có của tác trả giả a s đây mời các bạn cùng lắng nghe phần kết của bộ truyện này nhé chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ một thời gian sau khả hân anh xin lỗi hàng mi rũ xuống anh gục đầu vào vai cô mang theo muôn phần bất lực cùng tự trách đừng nói thế anh đi giải quyết công việc của mình chứ có phải đi chơi đàn đúm đâu mà phải xin lỗi em bởi vì hôm nay là ngày diễn ra đại hội cổ đông thường niên nên cả nhà anh không ai ở nhà chăm sóc cô hết điều này khiến anh hết sức là lo lắng sa bảo à anh đừng có suốt ngày lo lắng thái quá nữa có được hay không hả em ở nhà với y tá riêng cùng với mấy gì giúp việc nữa chứ có phải ở một mình đâu mà phải lo biết là vậy nhưng con cũng sắp ra đời rồi anh sợ lúc anh không có ở đây con lại đòi ra đời thì biết phải làm sao gớm đẻ chứ có phải là đi nặng đâu mà dặn vài hơi là xong anh yên tâm không có ai giành được vị trí là người đầu tiên được bế con trên tay của anh đâu ừ anh đi đấy nhé anh sẽ cố gắng về sớm nhất có thể nói rồi anh cúi người hôn nhẹ lên má của cô những tháng qua không ít lần anh có những hành động thân mật với cô ban đầu cô cũng có hơi ngại nhưng lâu dần thì cô đã quen nên chẳng có phản ứng gì nữa cuối cùng thì ba của con cũng đi rồi ba của con đúng là phiền phức thật con nhỉ miệng chê nhưng trên môi cô không xấu được ý cười hạnh phúc khi được anh săn sóc quá mức chú đáo như thế ai gửi cho mình thứ gì đây đột nhiên có một người gửi đến cho cô một đoạn ghi âm ban đầu cô cứ nghĩ là người ta đã gửi nhầm nên không quan tâm lắm mãi cho đến khi người kia nhắn thêm một tin nữa giục cô hãy mau nghe đoạn ghi âm đó cô vì tò mò nên đã mở ra nghe thử đến lúc này cô mới biết đúng thật là không phải là gửi nhầm Trong đoạn ghi h âm có anh i i g ọ g người nam và một là của người nữ. Người nói nam nữ nữ Một một t là là Và của của ì thì cô không biết là ai. Nhưng còn thuộc cô không Nhưng người nam quen biết ai với là đã quá ra ồ i Không i khác đó chính là anh Anh đó là ra bảo em nghe nói là dạo gần đây anh đã có bạn gái rồi hả bất ngờ thật đấy em thật sự rất muốn gặp cô ấy một lần để xem xem r ú t cuộc là cô gái tài giỏi nào đã có thể phá vỡ ý định độc thân của anh bạn gái gì chứ người được đồn thổi là bạn gái của tôi là con gái tình đầu của tôi thế anh không có tình cảm với người ta sao tình cảm chưa từng có có thể việc tôi đối xử tốt với cô ấy khiến nhiều người hiểu lầm nhưng thú thật thì tất cả những điều tốt đẹp mà tôi làm cho cô ấy đều vì gương mặt kia nên tôi mới làm như thế và có thể nói là tôi chỉ xem cô ấy như người thế thân đối xử tốt với cô ấy chính là cách mà tôi bù đắp lại những điều năm xưa bản thân chưa thể làm được cho tình đầu đoạn ghi âm chỉ kéo dài có ba phút thôi nhưng lại khiến cô bần thần tận mấy tiếng đồng hồ hóa ra những sự ân cần mà anh ấy dành cho mình đều là vì gương mặt này chứ không phải là vì mình vậy mà mình lại ngu ngốc không nhận ra đắm chìm trong những sự ngọt ngào dối trá và còn trao cả con tim mình cho người ta nữa chứ khả hân ơi là khả hân mày ngu quá ngu rồi theo sau những tiếng tự trách là những giọt nước mắt không ngừng tuôn dài trên gương mặt gầy gò của cô đoạn ghi âm kia giống như một cú tát tát thẳng vào mặt cô đánh tan những mộng tưởng của cô về một gia đình ba người hạnh phúc có anh có cô và có con cái gì mà sau này chúng ta sẽ cùng nhau nắm tay con trải qua năm tháng chứ Hẳn là l ú có n i ra câu đó, anh đang câu đó nghĩ vẻ ề mẹ muốn mơ của cô cô giấc còn của có được hạnh phúc. Có đang anh ta đang sang anh ta. anh, rùa anh bao tôi tôi không và v hoàn thành Già này, đời nốt hận nguyện hạnh giúp giờ bảo sở sẽ như đứa trẻ trong bụng biết cô đang nói xấu của ba nó nên nó tặng cho cô một cú đạp mạnh khiến cô đau dữ dội sau ngay cả con cũng không thương mẹ thế hả cô vừa nói vừa ôm bụng gào khóc đ ầ y đau đớn à đau quá lại một cú thúc nữa thúc tới lần này cuối cùng cô đã nhận ra điều bất thường đứa bé này hình như sắp ra đời rồi có ai không giúp tôi với tôi sắp sinh rồi đau quá ôi trời đất ơi cô khả hân cô ráng chịu đựng thêm một lát nữa nhé xe cấp cứu sắp đến rồi may mà có một người giúp việc nghe thấy tiếng gào của cô nên đã kịp gọi xe cấp cứu đưa hai mẹ con cô đến bệnh viện phó chủ tịch có chuyện rồi cô khả hân đã chuyển dạ đang ở trong bệnh viện trở sinh rồi ạ cái gì cơ đang ở giữa buổi họp anh lại được thư ký báo lại là khả hân đã sắp sinh rồi không một chút do dự anh liền đứng bật dậy rời đi ngay từ công ty đến bệnh viện không hề gần bình thường sẽ mất khoảng bốn mươi phút lái xe nhưng hôm nay chỉ đúng hai mươi phút sau anh đã có mặt ở bệnh viện rồi k h ỏ i phải nói cũng biết vừa nãy anh đã lái xe bạt mạng đến thế nào để đến bệnh viện kịp lúc bác sĩ tình hình của mẹ con cô ấy thế nào rồi vừa đến nơi anh đã rất khẩn trương nắm lấy vạt áo của bác sĩ để hỏi chuyện phó chủ tịch anh bình tĩnh lại đi mọi thứ đều đang diễn ra theo chiều hướng tốt cô ấy vừa mới được đẩy vào phòng sinh rồi chúng ả Khả cản m mà ơn trong ngay anh chuẩn trong Hân anh đăng anh Xin anh không được vào trong bác bị bác cô dịch trước chợt được c sĩ, sẽ sĩ tôi theo thì tay với Khi với gói lại lại. lỗi, vào vào vụ vào ra ấy đây. đưa đã đó, đâu ký ạ. tôi đã đăng ký gói dịch vụ để tôi cùng vào trong với cô ấy rồi mà tại sao bây giờ các người không cho tôi vào bệnh viện của các người làm ăn kiểu quái gì thế hả đây là quyết định của sản phụ ạ mong anh hiểu cho rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra thế trước khi anh rời đi hai người vẫn còn rất tốt còn hứa hẹn với nhau rất nhiều điều cơ mà tại sao bây giờ cô ấy lại làm như thế tuy có một chút thay đổi là sẽ không để anh vào phòng sinh nữa nhưng sau khi em bé ra đời thì h c ú nói g trong tôi cắt vẫn vào anh rốn nhé. n sẽ cho anh vào trong, cắt dây cho dây em bé nhé. Nói xong bác sĩ liền vội vã chạy vào phòng sinh để lại anh với gương mặt thất thần anh vừa lo cho cô vừa phải cố gắng phân tích xem là rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà cô lại đưa ra quyết định như thế nhưng vào lúc dối như tơ vò này thì anh nào nghĩ được chuyện gì khác nữa giờ này tâm trí của anh đã đặt vào trong phòng sinh cô vào phòng sinh được hai tiếng anh ở bên ngoài như là cực hình lòng anh nóng như lửa đốt anh đứng ngồi không yên cứ t i đi, đi lại lại cầu xin ô n g trời phù hộ cho mẹ con cô ấy bình an vô sự chỉ cần hai mẹ con cô ấy bình an có b ạ n anh trả cái giá đắt thế nào anh cũng chịu nào một lần nữa thôi sắp xong rồi a cô nén hơi gắng sức sạn một hơi dài oa oa ngay sau đó một tiếng khóc non nớt của trẻ con vang lên đã hoàn thành nhiệm vụ cô mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại để nghỉ ngơi chúc mừng hai người là một bé trai nặng ba ký hai bé sinh ra khỏe mạnh cuối cùng thì anh cũng đã được vào trong phòng sinh khoảnh khắc nhìn thấy bé con mà mình trông đợi suốt chín tháng m ộ ư ơ i ngày cảm xúc trong anh vỡ h òa không có từ ngữ nào có thể diễn tả niềm hạnh phúc của anh lúc này được Và khi cho h cắt con, dây rốn anh i mắt a đã đỏ hoe chào Con ngập nước rồi.、Con、yêu, mải ừ n con đã đến g đã v mê ngắm nhìn bé con của mình không hề hay biết vào lúc này một giọt nước mắt từ trong đáy mắt của khả hân đã rơi xuống đã vệ sinh cho em bé xong bây giờ thì cho mẹ của em bé gặp mặt em bé thôi nào khi bác sĩ bế con đến chỗ của cô thì đột nhiên cô lại r ứ t khoát quay mặt sang chỗ khác mẹ của em bé à quay lại nhìn em bé của mình đi nào đưa nó cho ba của nó đi tôi không muốn nhìn thấy nó câu nói thều thào của cô khiến anh và cả ekip đỡ sinh ngày hôm đó đều hết sức ngạc nhiên trong đầu mọi người ai cũng đặt ra câu hỏi là cô gái này bị làm sao thế dẫu sao thì đứa bé này cũng đã làm tổ trong vụ cô ấy suốt chín tháng mười ngày cơ mà sao cô ấy lại có thể nhẫn tâm như thế chứ hả bé con thật sự rất đáng yêu mẹ nhìn con một cái đi mà phải phải đó em à em quay lại nhìn con đi mà anh lắp bắp phụ họa theo lời của bác sĩ không tin là cô lại có thể nhận tâm như thế tôi đã nói là tôi không muốn nhìn thấy nó rồi mà cả anh và nó đều cút đi đi phó chủ tịch anh ra ngoài đi ạ bởi vì cô mới sinh sức khỏe còn yếu bây giờ mà còn để cô kích động nữa thì sẽ rất dễ xảy ra chuyện nên họ vội đưa em bé và anh ra ngoài trước không ai hay biết vào lúc này đây cô đã cắn chặt môi đến mức khiến môi của mình bật máu chỉ để kiềm chế ngăn không để bản thân mình khóc thành tiếng đoạn ghi âm kia đã giúp cô tỉnh ngộ nhận thức được vị trí của mình trong lòng anh và trong nhà anh rồi không một ai thật lòng với cô cả họ đối tốt với cô là bởi vì lúc đó cô vẫn còn có giá trị thôi còn bây giờ con đã sinh xong hợp đồng cũng đã hoàn thành mọi thứ chấm dứt rồi cô gái trẻ tôi không biết cô vì chuyện gì mà không muốn nhìn thấy đứa con mà mình đứt ruột sinh ra nhưng với kinh nghiệm từng tiếp xúc với nhiều sản phụ thì tôi dám chắc là sớm muộn gì cô cũng hối hận cho mà coi tôi chân thành khuyên cô nhân lúc vẫn còn kịp cô hãy về bên con đi bởi vì cô có tuyệt tình đến thế nào đi s a n g nữa thì cô cũng không thể buông được tình mẫu t ử thiêng liêng đâu đi đi đến nước này cô không thể kiềm chế nổi nữa những giọt nước mắt đau khổ tuôn dài trên gương mặt hốc hác của cô đứa trẻ đó đã làm ổ trong bụng cô suốt chín tháng m ộ ư ơ i ngày làm sao cô có thể không thương nó được chứ nhưng nói gì đi nữa thì nó cũng là đứa con cô đẻ thuê cho người ta cô không dám nhìn nó Bởi bản buông xin lỗi. vì mình cô có cách được. Con không sợ sẽ thân nào nó tay mẹ yêu, em bé đáng yêu thế này vậy mà con bé kia lại không thèm nhìn bé con lấy một lần trái tim con bé đó l à bằng sắt đá hay sao sao có thể nhận tâm với con trai của mình như thế chứ mẹ đừng nói thế mà cô ấy cũng có nỗi khổ của riêng mình mà ban đầu bởi vì cô không chịu nhìn con mà anh cũng giận cô dữ lắm nhưng sau khi bình tâm suy nghĩ kỹ càng thì anh lại quay ngoắt một trăm tám mươi độ đi ngược lại với số đông chê trách cô bởi anh đã hiểu được nỗi khổ tâm của cô hai chữ đẻ thuê nói thì nhẹ lắm nhưng lại khiến người ta đau lòng kinh khủng có lẽ cô đã bị hai chữ đấy làm cho sợ hãi sợ bản thân mình sẽ có tình cảm với đứa bé không thể nào buông được nên cô ấy mới cắn răng đưa ra quyết định tản nhẫn đến thế khả hân đã hoàn thành hợp đồng đẻ thuê cho nhà ta rồi bây giờ con tính sao đây hả con gia bảo ngập ngừng không nói nên lời quãng thời gian trước anh đắm chìm trong cuộc sống bình yên cùng cô đến nỗi quên mất thời gian hai người ở bên nhau có thời hạn và bây giờ khi tình huống này xảy ra anh không thể nào lường trước được lòng anh dối như tơ vò anh muốn ở bên cô không chắc chắn là có nhưng bây giờ anh phải dùng thân phận gì để ở bên cô đây khi mà giữa hai người có quá nhiều lý do không thể ở bên nhau được Già không cũng đừng với tin ai hiểu hai thôi, đuổi là mà, này và là bảo, cảm Khả cản cảm con con cho con con theo mẹ dám mẹ cấm mẹ con con nữa. Dũng cảm tình mình dũng chắc có chúc phúc của tình Hân hãy tình lần nữa nên trần nữa, trừ và vậy yêu sẽ sẽ đứa đâu, đi. h chắc là con bé khả hân cũng đang đợi một câu mở lời đến từ con đó con hãy mau thổ lộ lòng mình với nó đi con biết rồi ạ nhớ lại gương mặt tiều tụy đẫm nước mắt của cô cùng với đứa con trai bé bỏng vừa chào đời của mình tim anh như thắt lại anh siết chặt tay thầm trách chính bản thân mình quá hèn nhát do s ự quá lâu nên mới khiến hai mẹ con cô phải chịu quá nhiều tổn thương khả hân chúng ta nói chuyện với nhau một lát được không em sau khi đã đưa ra được quyết định anh lầm lỗi bước vào trong phòng bệnh của cô tôi đã hoàn thành hợp đồng rồi chúng ta còn gì để nói với nhau nữa sao đôi mắt cô vô hồn lạnh lùng nhìn anh đây là lần đầu tiên cô lạnh nhạt như thế với anh nên khiến anh không khỏi sợ hãi anh khẩn trương vội vàng nắm chặt tay cô lại còn còn chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện chưa nói với nhau mà khả hân em nghe anh nói đây anh thích em chúng ta ở bên nhau cho con một gia đình hoàn chỉnh đi có được không em thích tôi muốn cùng tôi xây dựng một gia đình hoàn chỉnh sao nói đến đây cô khẽ nhếch môi cười khẩy nếu câu này được nói ra trước khi cô nghe được đoạn ghi âm kia thì hẳn là cô sẽ mừng rỡ không một chút do dự mà gật đầu đồng ý nhưng còn bây giờ khi đã biết được bộ mặt thật của anh ta rồi thì ngoài kinh tởm ra cô không còn cảm nhận được điều gì khác nữa ra bảo bây giờ tôi hỏi anh câu này anh nhất định thành nhé. muốn trong lòng anh còn hình bóng của mẹ tôi không? Anh、có. Anh phải thật hỏi thì hỏi Thế trả tôi tôi đó điều đi. lời có có Ừ, em mẹ cứ của có. gì thành thật gật đầu mẹ của cô đã nằm trong trái tim anh suốt mấy mươi năm trời nên đâu có thể nói bỏ là bỏ được đâu nhưng mà mọi thứ thật sự không như cô đã nghĩ giờ đây anh lưu giữ lại trong tim chỉ là những kỷ niệm đẹp từng có với nhau Chứ còn cảm thích có cho cảm nhận của tôi chưa? có chấp được không tình hết anh anh Thế anh nghĩ nhận anh Anh nhận tôi tôi tôi tôi luyến nữa nói Trong lòng anh có mẹ tôi. Anh nói gì Gia giờ lưu làm sao mà chấp nhận được đây bảo mẹ xem mà bao sao anh luôn muốn cô hiểu cho anh nhưng anh lại chẳng bao giờ hiểu cho cô cả cô thích anh là thật nhưng cô chưa mù quáng đến nỗi chấp nhận trở thành thế thân của mẹ mình nửa đời sau phải trải qua cái cảm giác khó chịu muốn ghen cũng không được ghen khả hân em bình tĩnh lại nghe anh nói hết đi mà sau câu nói kia của anh thì chúng ta còn gì để nói nữa ư sa bảo anh đi đi tôi xin anh đó chúng ta giải thoát cho nhau đi cô khóc giống lên đánh đập tìm đủ mọi cách để đẩy anh ra khỏi phòng bệnh sợ cô vì kích động quá sẽ xảy ra chuyện nên anh chỉ đành ngậm ngùi rời đi Đợi đến khi rồi nào cô bình tĩnh hơn, anh cô sau khi bình tâm lại chẳng biết thế nào mà hai chân của cô lại tự động đi đến phòng của trẻ sơ sinh nhìn em bé nhỏ xíu có bảng tên là thiên minh cô đau đớn cười chua xót đúng là đẻ thuê cho nên đứa trẻ đó giống y hệt anh ấy chẳng có miếng nào giống cô hết trơn cô có muốn bế con không tình cờ vị bác sĩ đỡ đẻ cho cô đi ngang qua ngỏ ý muốn để cô bế con trai của mình tôi cô ngập ngừng nhìn đứa trẻ đang nằm trên nôi tình cờ đúng vào lúc này đứa bé lại khóc xé lên với bản tính của một người làm mẹ lần này cô không thể nhẫn tâm được nữa cô gật đầu như xã tỏi rất nhanh cô đã cùng bác sĩ bước vào phòng sơ sinh lần đầu được bế con trên tay cô sợ nhiều hơn là hạnh phúc đứa bé nhỏ xíu t r ô n g có vẻ yếu ớt lắm nên cô rất sợ lỡ mà mình không cẩn thận sẽ làm em bé bị thương cô có muốn cho em bé uống sữa không tôi có cô kê bầu ngực căng sữa của mình đến bên miệng con trước kia cô đã từng nghe một số người có kinh nghiệm nói là lần đầu cho con bú khó lắm nhưng đối với cô lại dễ dàng lạ thường bé con rất ngoan ngoãn thưởng thức dòng sữa thơm ngon của mẹ nhìn đứa nhỏ trên tay mình lần nữa nước mắt lại tuôn dài trên gỏ má của cô thiền m ì n h mẹ xin lỗi con nhiều lắm đây có lẽ là lần đầu và cũng là lần cuối cô làm điều này cho con cô biết bản thân mình có lỗi với con nhiều lắm từ lý do cô mang con đến với thế giới này đến lý do cô rời đi đều mang theo sự ích kỷ của bản thân mình chứ không hề nghĩ gì cho con thiên b ì n h à sau này con ở với ba và ông bà phải ngoan ngoãn nghe chưa chúc con trai của mẹ một đời an nhiên sau này con lớn lên có nhận thức rồi thì đừng bao giờ tha thứ cho mẹ con nhé sau khi cho con bú xong cô liền nhân lúc không có ai để ý đã bỏ đi mất dạng bỏ lại nửa đời khổ đau trước kia của mình bệnh viện của các người làm ăn kiểu gì thế bệnh nhân bỏ trốn từ lúc nào cũng không có ai hay biết là sao hả khi trở lại không thấy cô ở đâu anh lo lắng đến mức phát điên lên ai cũng không thoát khỏi cảnh bị anh đem ra phát tiết cơn tức giận của mình khả hân tại sao ngay cả em cũng đối xử tàn nhẫn vanh như thế hả anh sụp đổ ôm lấy chiếc chăn còn sót lại chút hơi ấm của cô khóc như mưa cả đời này anh chỉ rung động với hai người một là liên hai là khả hân lần yêu này anh đã phải dùng hết dũng cảm của mình để bước ra khỏi vùng an toàn mở lòng với cô vậy mà bây giờ cô lại giống như mẹ của mình vào lúc tình cảm hai người đang nồng đượm nhất thì lại bỏ rơi anh không để lại cho anh một lý do nào hết lần này anh đã triệt để sụp đổ rồi anh chẳng còn thiết tha gì nữa anh nhốt mình trong phòng bệnh của cô suốt hai ngày trời ba mẹ của anh không nhìn nổi cảnh này nữa nên đã cho người phá cửa xông vào lôi anh dậy g i a bảo con quậy như thế đủ chưa hả còn chưa kịp ăn mừng chuyện mình được lên trước ông bà nay ba mẹ của anh lại phải khổ sở kéo anh ra khỏi nỗi khổ vì tình g i a bảo à hiện tại không còn giống như hai mươi năm trước nữa đâu bây giờ con đã là cha của một đứa nhỏ rồi đấy còn không được phép gục ngã nếu bây giờ con gục ngã thì con trai của con phải làm sao đây hả như biết được ba của mình đang không vui đứa nhỏ đang ngủ yên ở trong vòng tay của mẹ anh đột nhiên khóc ré lên thiên minh hai mắt anh mở to nhìn đứa nhỏ trong tay của mẹ mình phải rồi giữa anh và cô còn có thiên minh đứa con mà ông trời đã ban cho anh và cô nữa tiếng khóc của con làm thức tỉnh bản năng của người làm cha của anh anh lao đến ôm lấy con trai của mình con trai của ba con trai anh hiểu chuyện đến lạ Giây trước còn đ con, con anh đã từng nghĩ là sau khi con ra đời anh sẽ làm rất nhiều chuyện cho con nhưng sau cùng bởi vì có quá nhiều chuyện đột ngột xảy ra nên anh chẳng làm được gì cho con cả không chỉ vậy chính anh còn là người khiến con không thể có một gia đình trọn vẹn anh có lỗi với con nhiều lắm anh ôm con nước mắt không tự chủ được mà lại rơi xuống làm ướt cả áo của con từ sau hôm đó vì con anh chẳng dám buông lơi bản thân mình nữa một ngày của anh lúc nào cũng cực kỳ bận rộn sáng thì vật lộn với mớ công việc ở công ty tối thì vất vả chăm sóc con trai dù có những lúc mệt mỏi đến mức thở không xa hơi nhưng chưa có bao giờ anh từ bỏ ý định tìm kiếm cô hết anh dành rất nhiều thời gian để tìm kiếm cô nhưng cô giống như là đã bốc hơi khỏi thành phố này rồi vậy nên dù anh đã lục tung còn thành phố này lên vẫn không thấy bóng sáng của cô đâu hết trong một căn phòng tối những tiếng khóc thút thít lại không ngừng vang lên khiến người đàn ông mất dần sự kiên nhẫn khả hân à cậu tỉnh táo lại đi Cậu chú chỉ có chứ. quan đâu mà phải lụy, phải quyến luyến với phải thôi đi thôi, phải phải không hệ hợp Hết hợp thì bảo sao? đồng đồng gì là lụy, mà ở bên này cô cũng không khá khẩm hơn anh là bao sau khi rời khỏi bệnh viện cô đã được duy đưa về căn biệt thự riêng của cậu ấy bởi vì anh đang cho người đi lùng sục khắp nơi tìm cô nên hiện tại cô không thể đi đâu khác cô đang phải sống cuộc sống không khác gì bị giam lỏng làm ấy và hàng ngày cô đều phải sửa mặt bằng nước mắt bởi vì nhớ con và thỉnh thoảng còn vì nhớ anh nữa thật đúng là vốn dĩ cô không nên nhìn mặt con nhìn thấy nó rồi cả đời này cô không sao quên được đứa con mà mình đã đứt ruột sinh ra cậu nói thì hay lắm cậu t h ì để một đứa nhỏ làm ổ trong bụng mình suốt chín tháng mười ngày xem xem coi là cậu còn có thể nói những lời tàn nhẫn như thế được nữa không từ hồi sinh xong Tính khả hân à mình biết là dạo gần đây tâm trạng của cậu rất tệ hẳn là đã phải trải qua rất nhiều chuyện bất hạnh phải không cậu có mệt không nếu cậu mệt quá thì nói với mình nhé tuy mình không giỏi ăn nói không biết nói thế nào để an ủi cậu nhưng ở đây mình có một bờ vai vững chắc để cậu dựa vào nếu cậu cần một nơi để dựa vào thì cứ nói với mình nhé mình luôn sẵn lòng cho cậu mượn bờ vai của mình cậu đồ điên này thấy cô lại trợn mắt nhìn mình nghĩ là mình lại nói sai gì rồi nên duy lại định mở miệng nói lời xin lỗi cô nhưng thật không ngờ cậu còn chưa kịp mở miệng đã bị cô kéo lại cô đã gục vào vai cậu h òa khóc nức nở nói ra hết uất ức trong lòng mình duy à trái tim của mình đau lắm sâu đến từng tuổi này rồi đây là lần đầu tiên mình bị người ta lừa một vô lớn như thế đấy hóa ra tất cả những điều tốt đẹp mà mình nhìn thấy đều là giả người ta vì gương mặt này nên đối xử tốt với mình đây là lần đầu tiên trong cuộc đời cô căm ghét gương mặt giống y hệt mẹ của mình Đúng là gương mặt này đã đem đến đã đẹp, để đau đớn đã đi. đầu đầu gương này nhiều thứ, nhưng cũng chính nó xuống khiến cùng. Hân những chuyện trong gian quên nay cùng mình nhé. giấc giấc là lại là làm lại à, mơ mơ mặt một xem một hôm rất thứ, tạo thật tột thời Bắt từ từ hãy xảy hãy hãy cho cô cho cô cô vực cô cậu Khả rồi ra rồi qua cậu ta vừa nói vừa đặt tay lên vai cô kiên nhẫn vỗ về an ủi cô ngày hôm nay đối với cô là một ngày tồi tệ nhưng còn đối với duy thì hôm nay là một ngày tuyệt vời một ngày mà một cơ hội mới đến với cậu lần này cậu sẽ không dễ dàng buông tay cô nữa đâu khả hân à quãng đời còn lại hãy để mình đem lại những nụ cười hạnh phúc cho cậu nhé bốn năm sau à mẹ cô trợn trừng mắt cứng đờ người khi vừa mới bước chân vào trường mầm non đã có một bé trai lao đến ôm chân cô gọi cô làm ẹ đúng là đứa trẻ này có vài phần nhìn giống anh thật nhưng làm sao đây có thể là con trai của cô được chứ bởi vì sẽ không bao giờ có chuyện anh ấy đưa con về vùng quê hẻo lánh này đâu thiên minh à con nhận nhầm người rồi đây không phải là mẹ của con đâu cô ấy tên là khả hân là cô giáo mới của lớp chúng ta đấy cô chết sững trái tim cô như h ữ n g đi một nhịp khi cô giáo kia nói ra tên của đứa trẻ kia thiên minh trùng hợp vậy sao không nhầm không nhầm đâu ạ trong nhà của con treo rất nhiều ảnh của mẹ mà thiên minh cha của con tên là gia bảo sao vâng đúng rồi ạ thằng bé thành thật gật đầu c á i gật đầu này của thằng bé đã khiến hốc mắt cô đỏ h o e thật không ngờ cô lại có thể gặp được con trai của mình ở nơi đây cô ngồi khuỵu xuống ôm chặt lấy đứa con trai bé bỏng của mình sau nhiều năm phải rửa mặt bằng nước mắt vì nhớ nhung khung cảnh hạnh phúc này ngay cả trong mơ cô cũng chưa bao giờ dám mơ đến đau hạnh phúc đến quá đột ngột cô nhất thời không khống chế được nên đã vô tình dùng lực quá đà khiến thằng bé nức nở vì đau khả hân cô đang làm gì thế cô đang khiến thằng bé bị đau kia kìa tôi tôi xin lỗi nhờ có lời nhắc nhở của vị giáo viên kia cô mới sực tỉnh vội buông thằng bé ra thiên minh cô xin lỗi con nhiều nhé không phải cô là mẹ mà nói rồi thằng bé sẽ nảy lên càng òa khóc lớn hơn nữa khiến cô bối rối vô cùng thiên minh à hôm nay con sao thế sao lại không nghe lời thế hả cô này không phải là mẹ của con đâu bởi vì trong mọi giấy tờ nhập học của thiên minh đều để chống tên của mẹ Và theo như lời của bảo mẫu của thằng bé thì mẹ của thằng bé đã mất vì khó sinh rồi vậy nên không có ai tin lời thằng bé nói hết là mẹ là mẹ của thiên minh mà mặc kệ những lời nói của cô giáo thiên minh vẫn quả quyết cô chính là mẹ của mình tiếng khóc xé ruột xé gan của thằng bé khiến cô và vị giáo viên kia đều vô cùng khó xử em xin phép ạ không nhìn nổi cảnh này nữa nên cô đã bế con trai ra một góc vắng người người là mẹ của thiên minh mà ừ mẹ là mẹ của con cô không giấu giếm nữa mà thẳng thắn thừa nhận chuyện mình là mẹ của thằng bé luôn thiên minh mẹ với con cùng nhau chơi một trò chơi nhỏ nhé dạ chơi chơi đúng là trẻ con mới khóc đây mà bây giờ đã cười toe tét rồi thiên minh bây giờ mẹ con mình sẽ cùng nhau chơi một trò chơi mang tên là bí mật nhé bí mật thằng bé tròn x o a y mắt nhìn cô n g ư ờ i thơ không hiểu hai chữ bí mật mà cô nói có nghĩa là gì hết chuyện mẹ là mẹ của con sẽ là một bí mật và con không được để cho ai biết chuyện này đâu đấy nhé không được nói cho ba của con biết luôn sao ạ ừ ngoài hai mẹ con mình ra sẽ không có ai được biết chuyện này hết nhưng mà ba của con cũng rất nhớ mẹ mà nhớ từng này luôn này thằng bé giang rộng tay cố gắng diễn tả nỗi nhớ của ba đến đến đường nào khiến cho cô khó xử vô cùng ờ ừ bởi vì mẹ muốn tạo cho ba của con một bất ngờ lớn nên con không được nói cho ba biết đâu đó con có thể tham gia trò chơi này cùng mẹ không s ẽ được ạ thằng bé ngây thơ tưởng thật nên vui vẻ gật đầu đồng ý với cô nào móc ngoéo với mẹ này vâng ạ hai mẹ con cười tươi g i ó i ngoéo tay với nhau con trai của mẹ cô hạnh phúc ôm hôn con trai của mình thật nhiều để bù đắp cho những tháng ngày chống vắng kia khả hân cô làm gì vậy dẫu xong rồi thì sao còn không mau dẫn thằng bé về lớp đi dạ vâng ạ cô vội dẫn con trở về lớp bởi vì thằng bé cứ hay nhõng nhẽo bám dính lấy cô mọi nơi mọi lúc nên lúc nào cô cũng phải một tay bế con một tay chăm sóc các em bé còn lại cực nhọc là thế nhưng bởi vì được ở bên con trai Nên cô không cảm thấy mệt chút nào、hết. Thiên minh, bảo mẫu của con đến rồi này. Nghe nói có người đến đón con, cô giật thoát tim, bội vàng trốn đi ngay. Bye bye mẹ. Thằng bé luyến nhìn về chỗ cô đang lẩn trốn.、Cô、nấp ở một góc nhìn con trai bị bảo mẫu đưa đi, mà trong lòng nặng cô cảm chút của có cô tiếc chỗ cô Cô góc chịu. thấy hết. thoát giật bảo bảo mệt mẫu tim mẹ! một mẫu mà trai Bye rồi bội đi đi bye bé bị đưa về ở vừa nãy cô cứ đắm chìm trong niềm hạnh phúc khi được gặp lại con trai mà quên hỏi xem ba của thằng bé Có nó đối xử tốt với xử không? lúc trước anh đã từng nói là sau này anh sẽ không thuê bảo mẫu anh sẽ tự mình chăm sóc đưa đón con đi học vậy mà bây giờ theo như lời nói của cô giáo của lâu thằng bé thì ba của thằng bé chưa bao giờ đưa đón thằng bé hết liệu có phải là sau khi cô bỏ đi anh ta vì quá giận cô nên đã đem hết mọi bực dọc chút lên người thằng bé không yêu thương quan tâm gì đến thằng bé hay không Nếu vậy thì con trai bé bỏng của cô, đáng thương quá. Khả Hân à, về nhà thôi. Cô còn đang mãi mê suy nghĩ miền màn nhiên cánh khiến nảy mình. Duy, sao cậu lại đến quá. suy Duy, cậu vậy về vào vai giật tay đây? thì trai thôi. thì đột một Khả chạm của cô Cô cô cô sao mãi lại bé à, mê sau khi mọi chuyện đã lắng xuống thì cô đã rời khỏi nhà của duy đến vùng quê hẻo lánh này để sinh sống và học tập nơi này cách thành phố khá xa nhưng cuối tuần nào duy cũng sẽ chạy về đây thăm cô cô hiểu tâm ý của cậu ấy nhưng hiện tại cô không thể mở lòng với ai được nữa nên đã năm lần bảy lượt từ chối cậu ấy nhưng cậu ấy không nghe vẫn cố chấp theo đuổi cô ngày đầu đi làm vui chứ hôm nay mình mình đã gặp được con trai của mình đấy vậy sao thế giới đúng là nhỏ thật mà thật ra cậu đã sớm biết chuyện Gia thời Bảo tạm thời chuyển về đã â bây đâu y ty duyên vậy. ngày ngày đấy. để đến được được đối thể lo lại Lỡ cho sao? con nào Bảo sao? chi nhánh mới của công có cậu cạnh chú nhánh Nhưng thật không họ Thế tính Mình mình, thì hai phát hiện thì、sao? Thì mình sẽ đối diện thôi, đâu thể trốn tránh mới rồi. giờ trai Gia diện ngờ muốn bên trốn m bị sẽ ở i được đ ú ngần ấy năm trôi qua sự thủ hận trong cô đã vơi bớt rồi nên cô cũng chẳng muốn trốn tránh làm gì nữa gặp lại thì gặp thôi cùng lắm thì náo loạn một trận rồi ai lại về nhà nấy thôi khả hơn à nếu cậu có chuyện gì cần giúp đỡ thì hãy cứ nói với mình nhé ừ cảm ơn cậu cô cười xòa dù cậu có làm cho cô bao nhiêu chuyện đi chăng nữa thì cô vẫn giữ thái độ rất khách sáo với cậu tụi mình về thôi ừ cô l ạ n h nhạt cùng cậu trở về nhà chị hai ừ khả danh Đã, đã n ă mỗi lần nhìn thấy em trai là cô lại không thôi tự hào cảm thấy mọi sự hy sinh của mình đều xứng đáng bởi vì em trai đã không phụ sự kỳ vọng của cô bắt đầu từ năm ba đại học thằng bé đã được nhận vào một công ty lớn làm việc và sau khi ra trường thằng bé đã có một công việc ổn định với mức lương đáng mơ ước dù chỉ mới hai mươi ba tuổi thôi nhưng thằng bé đã làm được những việc mà trước kia thằng bé luôn muốn làm rồi anh duy anh cũng ở đây nữa sao ừ thì nay anh có thời gian rảnh nên đến thăm chị gái em đó mà cậu gãi đầu cười ngượng Có chút ngại khi bị em trai của cô cám chị khác được có chuyện chị được chứ. Chúc chị nói khi hỏi như thế. Anh anh Nhưng không anh? Hôm hai lành nhé. trai tâm một một tối tốt ngại ơn luôn quan nay riêng muốn gái gái ạ. với buổi bị dịp em em. em em Duy, vì đã để số À ừ, vốn duy muốn tạo thêm thật nhiều cơ hội ở riêng với cô ấy để lấy lòng cô khiến cô dần dần mở lòng hơn với cậu hơn nhưng thật không ngờ hôm nay kế hoạch của cậu lại bị em trai của cô phá hỏng cậu mang theo rất nhiều luyến tiếc buồn rầu rời đi khả danh này sao tự dưng em lại đến đây mà không báo trước với chị tiếng nào hết thế em nhớ chị nên đến để thăm chị không được sao nhờ vậy em mới biết là chị ngược đãi bản thân mình đến thế nào đấy những lần trước khả danh đều báo trước cho chị biết việc mình sắp đến đây nên căn nhà của cô sạch sẽ đủ đầy và ấm cúng lắm nhưng n à y khi cậu bí mật đến thăm chị gái cậu đã không khỏi sốc trước cảnh tượng trước m ắ t gọi là nhà nhưng nhà của chị cậu lại quá mức lạnh lẽo cơm canh không có chỉ có vài món đồ ăn đóng hộp còn trong phòng khách ấy hả cái gì cũng không có chỉ có những toa thuốc của chị cậu là chất đống nào là đau dạ dày suy nhược cơ thể còn có cả thuốc ngủ loại nặng được kê theo đơn của bác sĩ nữa chứ chị à chị sao thế lúc trước nhà ta cơm không có mà ăn nên chị sống khổ sở thì không nói đi nhưng tại sao bây giờ khi nhà ta đã khá giả hơn rồi mà sao chị vẫn còn sống khổ cực quá vậy hả nếu chị vẫn còn thích chú gia bảo thì tại sao lại không quay về bên chú ấy đi ạ cậu không biết năm xưa rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra mà lại khiến chị cậu lại bỏ đi trong khi rõ ràng là cả chị của cậu và chú gia bảo đều có tình cảm với nhau mà cậu chỉ biết là sau khi rời đi chị của cậu sống không mấy hạnh phúc buông l ờ i bản thân đến mức khiến người khác phải đau lòng chị không thích chú ấy cô sai rồi nỗi hận của cô với anh ấy chưa bao giờ vơi bớt cả mỗi lần có người nhắc đến chuyện tái hợp với anh ấy là cô lại mất khống chế quát ẩm lên được chị không quay về bên chú ấy cũng được nhưng bây giờ chị phải quay về thành phố với em để em với bà chăm sóc chị em không thể nào d ư ơ n g mắt nhìn chị sống dở chết dở như thế này được nữa nói rồi cậu liền dùng sức muốn kéo chị gái của mình đi nhưng chị gái của cậu sống chết không chịu đi chị à không phải lúc trước chị luôn muốn đoàn tụ cùng gia đình sao tại sao bây giờ chị lại bỏ rơi em và ba đến nơi này sống trong cô độc một mình vậy hả khả danh chị có thể về cùng em nhưng không phải là lúc này khả danh chị xin em đấy em cho chị ở đây thêm một thời gian nữa được không tại sao nơi đây có thứ gì n ế u chân chị lại sao con trai của chị nó đang ở đây chị muốn được ở bên thằng bé dù chỉ là lâu thêm một phút một giây thôi là chị đã mãn nguyện lắm rồi cô vừa nói vừa không ngừng nấc lên trong từng tiếng nấc nghẹn những năm qua không có ngày nào là cô không nhớ về con hết đây có lẽ là cơ hội duy nhất và cuối cùng cô được ở bên con rồi vậy nên cô không muốn bỏ lỡ cơ hội này đâu để được ở bên con lâu hơn có phải trả cái giá nào cô cũng căm lòng hết chị gái đáng thương của em sao chị lại khổ sở thế này hả em trai cô đau lòng ôm lấy cô nức nở theo cô vốn cậu cứ tưởng rằng là chỉ cần cậu có tiền thì chị gái của cậu sẽ sống tốt nhưng sự thật thì không phải là như vậy chị gái của cậu đã phải trải qua quá nhiều nỗi đau xé ruột xé gan và không có vật chất nào có thể bù đắp cho chị ấy được vì hôm nay cô không cần phải đến trường đón thiên minh đâu lát nữa tan làm tự tôi sẽ đến đón thằng bé một mình ông chủ đi đón cậu chủ có được không ạ hay là cứ để tôi đi cùng với ông chủ đi ạ con trai tôi tôi đã nuôi nó được bốn năm rồi thì có gì mà không được chứ hôm nay cô cứ tan làm sớm đi k h ô nhanh g cần c đợi c o tôi làm gì. Nói rồi làm gì. n a lạnh ạ n h thật cúp c máy ngay, ẳ n tâm đến Nhanh g gái thèm tâm tâm t h để ý của cô gái kia. Nhanh thật nhỉ nhìn tờ lịch trên bàn anh dầu dĩ lấy từ trong ngăn kéo bàn làm việc ra một tấm ảnh đã cũ trong tấm ảnh đó có nụ cười đầy d ạ n g d ỡ của cô và anh trong lúc cô đang mang thai thiên minh bốn năm qua mỗi lần anh mệt mỏi tưởng chừng như là sắp gục ngã đến nơi thì anh sẽ lại lôi tấm ảnh này ra tấm ảnh này chính là liều thuốc chữa lành là động lực để anh sống tiếp khả hân em giận anh đủ chưa đã bốn năm rồi đấy con trai mình hôm nay đã tròn bốn tuổi thằng bé đã biết đi biết nói biết nhớ biết thương và biết tuổi thân vì không có ba mẹ bên cạnh rồi đấy nhắc đến con trai là anh lại giàu dĩ cảm thấy có lỗi với con không thôi đ ú nhiều, nhiều đêm bảo mẫu gọi cho anh anh nghe thấy tiếng khóc thút thít của thằng bé mà cũng ứa nước mắt theo con mỗi lần như thế anh bất lực l u ô những miệng nói là mong nói con là ã y hiểu cho、ba. Nhưng tầm tuổi của thằng bé làm sao có thể hiểu được chứ.、Nên、thằng bé tuổi thân tuổi tuổi của có được sao ba. bé bé Nên tầm làm d lắm. h ữ n thứ tôi kêu cậu chuẩn bị cậu đã chuẩn bị chưa hả dạ đã chuẩn bị đầy đủ rồi thưa ông chủ thật may là trước ngày sinh nhật của con trai chi nhánh mới của công ty đã đi vào quỹ đạo dần ổn định hơn và thế là đợt bận rộn này của anh cuối cùng cũng đã kết thúc Anh gian Ngay anh của ngay dành nhiều thời gian cho con hơn. Ngay lập tức, anh đã chuẩn bị rất nhiều thứ để đến trường của con vào ngay ngày sinh nhật con và dành tặng cho con rất nhiều điều bất ngờ. thể thời cho thứ cho đã đã để điều có tức, rất rất bất vào và lập bị khi anh đến nơi thì con trai đang được bạn bè vây xung quanh hát mừng sinh nhật thấy con trai vui vẻ như thế anh bất giác cũng cười theo con luôn nhưng rồi khi đám đông tản ra nhìn thấy gương mặt của vị giáo viên đang cầm tay con trai anh cắt bánh sinh nhật thì nụ cười trên môi anh liền vụt tát túi quà trên tay anh rơi xuống anh có chút không tin nên đã rụi rụi mắt năm sáu lần kết quả khi anh mở mắt ra vẫn là người con gái đó đồng tử g i a o động sao anh có run run khó khăn thốt ra cái tên mà anh nhớ nhung suốt bốn năm qua khả hân nghe thấy tiếng gọi khả hân liền ngẩng đầu lên nhìn thấy anh cô liền biến sắc toi rồi bí mật của cô bị anh phát hiện rồi cô buông con ra vội bỏ chạy từ cửa sau của lớp học khả hân em đứng lại cho anh anh hét lên kích động đuổi theo cô cuối cùng bắt được em rồi chọc mấy chốc cô đã bị anh bắt lại giữ chặt lấy không cho cô cơ hội trốn thoát thì ra là em đã trả trộn vào đây để gặp con sao khả hân em ác lắm bao nhiêu năm trôi qua rồi tại sao em không chịu đến gặp anh dù chỉ một lần hả em có biết là những năm qua anh đã đau khổ đến mức nào hay không hả vốn anh vẫn còn rất nhiều ất ức muốn nói ra hết cho cô hiểu nhưng chợt một bàn tay nhỏ nhắn níu lại ống quần của anh ngay sau đó một giọng nói trẻ con n ò n nớt vang lên ba mẹ ba mẹ đang chơi trò trốn tìm hả con cũng muốn chơi đến lúc này anh mới sực tỉnh nhớ ra là mình đang ở trong nhà trẻ của con trai thằng r trai và đám trẻ, ư ớ c con mặt đám n a và không kích thể Anh thu mình, luyến buông cô ra. Sau đó thì anh h cô buông cô động động luyến người bế con trai lên. tiếc trai t được. đó vội vào của cúi ra. Sau lại sự bế nhóc thối này sao con không nói cho ba biết chuyện con đã gặp lại mẹ hả tại vì tại vì con với mẹ đang cùng nhau chơi một trò chơi mang tên là bí mật ạ trò chơi bí mật sao anh vừa lặp lại lời con nói vừa hướng đôi mắt đỏ hoe của mình sang nhìn cô em làm cô giáo kiểu gì thế còn muốn dạy hư con trai của tôi sao em không có cô bối rối muốn giải thích nhưng lại không biết nên giải thích thế nào nữa hôm nay tôi xin phép cho thiên minh về sớm để ăn sinh nhật nhé thế cô không đáp anh liền chuyển hướng s a n g vấn đề khác dạ vâng anh muốn rời đi cô vui còn chẳng kịp ấy chứ nào có cản anh lại à còn có tôi có mua ít quả bánh cho tụi nhỏ ăn liên hoan lát cô phát cho tụi nhỏ rủ luôn tôi nhé vâng dặn dò xong xuôi anh liền muốn bế con rời đi nhưng sợ thằng bé giãy rụa đòi thoát khỏi bằng tay anh ba ba cho con xuống đi mà được rồi đây nhóc thối anh thả con xuống vừa được anh thả xuống thằng bé liền lon ton chạy đến nắm lấy tay cô mẹ ơi mẹ đi ăn sinh nhật cùng với ba và con luôn nha thằng bé chớp chớp mắt nhìn cô vẻ mặt mong chờ của thằng bé khiến cô bối rối khó lòng nói ra lời từ chối thiên minh con có làm nũng nữa cũng vô ích thôi mẹ của con bận đến nỗi bốn năm qua còn không thể trở về nhà lấy một lần thì sao có thể t ể ăn sinh nhật cùng cha con mình được chứ nói xong câu này anh thật muốn cắn lưỡi chết quách đi cho xong trước kia anh đã nghĩ ra vô số những lời tốt đẹp muốn nói với cô khi gặp lại cô nhưng không hiểu sao bây giờ khi gặp lại thật anh lại không k i ể m chế được cảm giác khó chịu khi bị cô bỏ rơi làm tổn thương suốt bốn năm qua và thế là anh đã b u ộ c miệng nói ra những lời có hơi khó nghe anh nghe anh nói thế cô liền trợn mắt quay sang nhìn anh chằm chằm anh cũng chẳng vừa cũng trợn mắt lên nhìn cô làm ra vẻ sao tôi nói không đúng hay sao mà lườm thiên minh à bây giờ vẫn đang trong giờ làm việc của mẹ nên mẹ không thể đi cùng con được nhưng mẹ hứa là tối nay mẹ sẽ đến chúc mừng sinh nhật con con sẽ đợi mẹ chứ đợi đợi tất nhiên là thiên minh sẽ đợi mẹ rồi ạ t h ằ n g bé mừng rỡ gật đầu như xã tỏi rồi sau đó mới chịu ngoan ngoãn theo ba đi chơi ba ơi tại sao ba mẹ của các bạn khác đều ở chung với nhau còn ba mẹ thì không vậy à ừ thì chuyện này đợi khi nào con lớn ba sẽ nói cho con biết nhé tại sao phải đợi đến lúc lớn con mới được biết ạ bởi vì bây giờ con chưa thể hiểu được đâu cục cưng của ba con mà còn hỏi ba chuyện này nữa thì ba không cho con đi chơi công viên nữa đâu đấy nhé thiên minh không hỏi nữa b a cho thiên minh đi chơi công viên đi mà nhìn bộ sáng lo được lo mất của con trai anh chỉ còn biết lắc đầu cười khổ bây giờ anh phải làm sao để cho con có một gia đình hạnh phúc có đầy đủ cả cha lẫn mẹ đây khi mà đến tận bây giờ anh vẫn chưa tìm ra được nguyên nhân khiến cô đột nhiên căm hận anh bảo anh và con mà đi như thế thiên minh con cứ chơi thoải thích đi nhé vâng ạ được vào công viên con trai anh như cá gặp nước lăng xăng chạy đi chơi đủ trò anh cứ mải bê chăm chú nhìn con không hề hay biết có một người phụ nữ đang đứng từ xa nhìn cha con anh anh ra bảo mỹ ã i gái kia mới dám tiến tới vai một dám m lúc lâu là cô Cô sau anh. vỗ lệ đã ú lúc n không? năm nhiều nên anh nhận g gái kia thay phải cô cô Bởi tiểu đổi mới vì và sau ra ta. quá mất một Mỹ tụy đ Lệ lâu không gặp bây giờ cô làm ở công viên này sao vâng năm đó tôi bị một gã đàn ông tồi lừa gạt nên đã rời khỏi quán bar chuyển đến đây sinh sống sau khi tôi cạn tiền thì hắn ta đã bỏ rơi tôi Mặc kệ việc khi đó tôi đang mang mẹ việc con của hắn, bây giờ tôi chỉ có thể dựa vào những công việc này để duy trì cuộc sống của hai mẹ con. kệ khi vào tôi thai giờ tôi hai hắn, thể những đó đang để trì dựa này sống bây duy ừ vì con cố lên nhé anh qua loa đáp lại những lời kể khổ của cô ta anh ra bảo anh có thể nào giúp mẹ con tôi thoát khỏi cảnh khổ này được không xin lỗi nhưng tôi nghĩ là chúng ta không có thân tình đến nỗi tôi có thể sang tay giúp cô vô điều kiện thông r ư ớ c k tin quan trọng ý cô là sao anh nhíu mày nhìn cô ta không thể nghĩ ra được mình có thể moi được tin tức gì hữu ích từ chỗ của một cô gái tiếp rượu tôi nghe nói là đến tận bây giờ anh vẫn đang điều tra nguyên nhân khiến cô gái kia rời bỏ anh phải không ở chỗ của tôi có câu trả lời cho anh đấy cô đã biết được những gì thì mau nói cho tôi biết đi hai tỷ anh đưa cho tôi hai tỷ đi tôi sẽ cho anh câu trả lời được anh không một chút do dự lấy từ trong bắp tiền ra một tấm xét đến số tiền mà cô ta mong muốn vào trong đó cho cô ta Khả hân chính là đây i Mỗi khi ai biết tin liên quan đến cô, thì dù có phải trả cái giá ể để m mặt yếu đến đến đều quan lớn trước nhất anh. nhắc anh, anh cùng động những thông kích thì trả đắt của có cô được cô có về vô và đ dù u anh cũng sẵn sàng trả hết. trả đ â chính là lý do khiến cô gái kia rời xa anh nói rồi cô ta liền bật lại đoạn ghi âm mà năm đó chính tay cô ta đã nhân lúc anh say ngoắc cần câu để ghi âm lại nghe xong đoạn ghi âm thì anh mới vỡ lẽ biết được lý do mà cô ấy rời xa anh ra là tại anh tại anh hết là ai là ai đã sai cô làm như thế hả anh tức g i ậ n đến mức mất khống chế s i ế t lấy cổ của cô ta đến khi cô ta sắp không chịu nổi nữa anh mới chịu buông tôi tôi cũng không biết nữa người kia rất cẩn trọng từ đầu đến cuối cô ta chỉ được làm việc thông qua người trung gian nên không biết được người đứng đằng sau chuyện này là ai hết thôi được rồi cô đi đi vâng cảm ơn anh nhiều lắm ạ cô ta d ố i rít cảm ơn anh rồi bỏ đi ngay sau khi cô ta rời đi anh đã ngồi trầm ngâm một lúc lâu cố gắng khoanh vùng những kẻ khả nghi rốt cuộc lại là kẻ nào đang muốn chia sẻ anh và khả hơn vậy chứ và có phải hay không người gửi đoạn ghi âm kia cho cô và người đã bắn phát súng chỉ thiên lúc hai người bị bắt cóc chính là cùng một người Và mục đã bốn năm trôi qua rồi có lẽ đã sắp đến lúc kẻ đã gây ra chuyện này phải bước ra ngoài ánh sáng rồi dù kẻ đó có là ai đi chăng nữa thì anh cũng tuyệt đối không tha cho kẻ đó đâu tiền khốn đã phá hoại hạnh phúc của gia đình anh ba ơi con chơi mệt rồi con muốn đi ăn kem ừ được rồi để ba đưa con đi ăn kem nhé đột nhiên con trai anh lại quay trở lại đòi đi ăn kem cho bằng được nên không còn cách nào khác anh đành phải bỏ ngỏ chuyện này ở đây khả hân ôi má ơi Chẳng cô, cô, cô có chuông cửa chuông chịu anh hiện hoảng hồn hét Khả hân, nhà anh không như thế? anh khó khi lưng toáng lên. đứng ló ở ngoài này như ăn trộn gặp biết bớm vai lại lại từ xuất sau Sao đâu lấp sợ sẽ làm ló vỗ mà. mà em Em em. ở nếu không vì cô lỡ dại hứa với con trai là sẽ đến nhà tặng quà cho thằng bé thì có lẽ là cô sẽ không bao giờ bén mảng đến đây bởi vì làm như thế thì chẳng khác nào cô đang khơi dậy nỗi đau trong lòng anh và cô cả À mẹ. Cũng đúng vào lúc này mẹ mà cô nhờ giúp đỡ đã đem Cũng lúc việc cô con trai của cô ra Cho gặp cô đúng Người nhờ giúp giúp gặp đỡ Đã trai ra bởi vì sự xuất hiện của con trai nên cuộc nói chuyện giữa hai người chỉ đành kết thúc tại đây thiên minh à đây là q u à của mẹ mong là con sẽ thích nó bởi vì chỉ mới gặp lại con trai không lâu không biết là con thích gì nên cô đã chọn mua một bộ mô hình siêu nhân mà các bé trai rất thích để tặng cho thằng bé t h i ê n minh thích bộ đồ chơi này lắm ạ con cám ơn mẹ nhiều ạ ngoan quá cô cúi người dịu dàng xoa đầu con trai dù không thích anh nhưng có một điều cô không thể phủ nhận được đó chính là anh nuôi dạy con rất tốt thằng bé ngoan ngoãn đến nỗi khiến người khác không thể không yêu quý thằng bé mẹ ơi mẹ vào trong ăn sinh nhật cùng với con nha mẹ Cô bầu cô, cô không khí trong nhà lúc này hòa hợp đến lạ khiến cô có chút không tin không ngờ sau bốn năm xa cách lại có ngày hai người ngồi lại với nhau Con nhưng không biết phải làm sao hết. mẹ ơi mẹ ở lại kể chuyện cho thiên minh nghe với n h a sau khi ăn sinh nhật xong thằng bé liền cầm ra cuốn chuyện cổ tích mà bình thích ôm chân cô đòi cô phải kể chuyện cho mình nghe cho bằng được thiên minh cũng trễ rồi con để cho mẹ về đi con để lát nữa ba kể chuyện cho con nghe nha không chịu thiên minh thích nghe mẹ kể chuyện cơ thằng bé ôm chặt chân cô nhất quyết không buông nhìn đôi mắt to tròn đã hơi ngấn lệ của con lại lần nữa cô mềm lòng cô cúi người nhẹ nhàng bế thằng bé lên thôi được rồi để mẹ kể chuyện cho thiên minh nghe nhé vâng mẹ là tuyệt vời nhất sau khi g i e o lên vì vui sướng thằng bé liền hôn chụt vào má của cô bộ dạng quá mức đáng yêu của con khiến trái tim cô mềm nhũn ra bây giờ thằng bé có đòi hỏi cô thứ gì cô cũng sẽ gật đầu đồng ý với thằng bé hết thiên minh à trễ rồi mau ngủ đi con cô đã kể tận ba câu chuyện cổ tích luôn rồi mà thằng bé vẫn bướng bỉnh mãi không chịu ngủ mẹ ơi mẹ có đi nữa không ạ mẹ ơi thiên minh sẽ ngoan mà mẹ ở đây với thiên minh đừng đi đâu nữa nha mẹ có lẽ là do sợ nên ngay sau đó thằng bé liền ôm cô cứng ngắc sợ cô sẽ lại biến mất khỏi thế giới của thằng bé thật ra cô cũng có cùng nỗi lo với thằng bé cô rất sợ một ngày nào đó anh sẽ đem con rời khỏi đây đến lúc đó làm sao cô có thể thôi nhớ nhung con được đây t h i ê n minh ngoan con yên tâm đi mẹ sẽ không đi nữa mẹ sẽ luôn luôn ở bên cạnh con trai của mẹ biết nói dối là không tốt nhưng vào lúc này chỉ có những lời nói thế này mới có thể xoa dịu được nỗi bất an trong lòng con trai cô được thôi thiên minh yêu mẹ yêu ba nhiều lắm ạ con trai cô rất nhanh đã đem theo lời hứa của cô chìm vào giấc ngủ đợi đến khi con đã ngủ say rồi cô mới sáng nhẹ nhàng gỡ tay con ra để r ờ i đi ngay sau khi cô đóng cửa phòng của con lại thì liền có một bàn tay thô xác túm lấy tay cô ép cô vào góc tường anh điên rồi à mau buông tôi ra khả hân anh có chuyện quan trọng cần phải nói với em giữa hai ta còn chuyện gì để nói nữa sao còn nhiều nữa là đằng khác mặc kệ cô có đồng ý hay không anh vẫn nhấc bổng cô lên vác cô về phòng của anh khả hân em là vì đoạn ghi âm này nên mới hận anh thấu xương như vậy có phải không nói rồi anh liền bật đoạn ghi âm kia lên đoạn ghi âm đó đã khơi gợi lại đoạn ký ức đáng buồn của cô tắt nó đi tôi xin anh đấy cô sợ hãi biệt chặt hai t a y lại đã bốn năm trôi qua rồi nhưng vết thương trong lòng cô vẫn chưa thể nào lành lại được nay anh lại nhắc lại nó là có ý gì anh là đang muốn cô hận anh đến mức bỏ lại tất cả mọi thứ để rời khỏi anh giống như bốn năm trước sao anh anh làm gì vậy hành động sau đó của anh khiến cô phải tròn mắt ngạc nhiên anh thế mà lại vứt bỏ hết s ữ diện của mình quỳ gối trước mặt cô về đoạn ghi âm này là anh sai hoàn toàn tại đây anh xin được gửi đến em một lời xin lỗi chân thành nhất bây giờ anh xin lỗi thì có ích gì có thể chữa là những vết thương đã xỉ máu trong trái tim của tôi không khả hân à em hãy khoan nổi giận em nghe anh nói hết đã được không bởi vì đây chỉ là một nửa của sự thật mà thôi khả hân anh thừa nhận trước kia anh đã từng có suy nghĩ như thế nhưng đó là chuyện đã xảy ra từ rất lâu về trước rồi và sau một thời gian tìm hiểu cùng em vào sinh ra tử thì trái tim này của anh đã hoàn toàn thuộc về em người con gái tên là khả hân chứ không phải là vì bất kỳ ai hết anh yêu em là thật lòng hay giả dối không lẽ em không cảm nhận được sao Cái gì có thể làm giả được, chứ chỉ giả i gì thể làm r ê nói g không. Nếu anh không nguy mạng Không lòng thương, tình thích cô, thì tại bất tính thấy thấy mình nhìn Nếu anh anh anh còn nữa chấp hiểm chỉ khi chứ. cảm cô, của cô? cảm cô bảo mỗi là lại lại và đau đau sao bị bị vậy, để vệ rồi anh liền kéo tay cô đặt lên vị trí trái tim của anh dùng đôi mắt đầy sự chân thành để nhìn cô khiến cô có hơi sợ hãi vội vàng rụt tay lại tôi sẽ không bao giờ tin anh thêm lần nào nữa đâu cô vẫn không tin lời anh nói sau khi để lại cho anh một cái bàn tay đau điếng thì cô liền vội vàng tháo chạy khỏi nhà của anh mẹ ơi tặng cho mẹ ạ sao thiên minh lại tặng hoa cho mẹ thế cô có hơi bất ngờ khi con đến trường đem theo một bó hoa to bự đến trước mặt tặng cho cô cái này không phải là của thiên minh đâu ạ là ba nhờ thiên minh tặng cho mẹ đấy ạ Vậy vì nhận lấy. sao? hoa Mặc cầm minh, miễn thích, cô chỉ cưỡng dù không nhưng thiên đành người nên bởi bó đó là bao nhiêu năm qua rồi anh ấy vẫn không thay đổi chút nào nhỉ vẫn cứ thích dùng việc tặng hoa để thay cho lời xin lỗi nhưng liệu những lời anh ấy nói có thể tin được không khi mà trên đời này có một số việc một khi đã thành thói quen rồi thì rất khó sửa liệu anh ấy có đang thật lòng với cô thật hay không mẹ ơi mẹ ghét ba của con lắm sao ạ cô nhau mắt nhìn con trai không tin là một đứa con nít mới vừa tròn bốn tuổi có thể hỏi được câu này câu này của con là do ba của con đã dạy con sao không phải đâu ạ thằng bé vội bằng lắc đầu nguôi nguẩy tại vì bạn hoàng nói với con là khi ba mẹ ghét nhau thì sẽ không ở chung nhà với nhau nữa có đúng vậy không ạ trước câu nói ngây ngô của con cô không biết làm gì hơn ngoài phì cười mẹ không ghét ba của con vậy tại sao mẹ không sống cùng với ba và con cái này đợi khi nào lớn con sẽ hiểu thôi tại sao ba với mẹ ai cũng nói khi lớn lên con mới hiểu được chuyện này là sao vậy ạ cái thằng nhóc này con thôi tò mò đi có được không đuối lý cô bặm môi vỗ nhẹ vào mông của con người lớn thật là khó hiểu nói rồi thằng bé lại lon ton chạy vào trong phòng học chơi với các、bạn. có thích như là thằng bé thiên minh rất thích em nhỉ? Còn gọi mẹ con với vẻ bạn bé là rất em nào có suy nghĩ đó đâu ạ thì chị cũng chỉ dặn trước với em vậy thôi đừng để vị bảo mẫu kia nhìn thấy em có bất kỳ tiếp xúc nào với ba của thiên minh Nếu không lớn thì sẽ chuyện là vị giáo viên mà cô vào dạy thay cho đó chỉ vì một lần vô tình chạm tay ba của thiên minh bị cô bảo mẫu kia nhìn thấy mà bị vị bảo mẫu kia công kích đồ an cho là có ý đồ xấu với ba của thiên minh muốn chim sẻ biến thành phượng hoàng vị giáo viên kia vì không chịu nổi những lời khó nghe đó nên mới phải xin nghỉ việc người của mình hành xử lỗ mãng thế kia mà anh ta không biết quản sao thật đúng là tệ quá đừng nói thế ba của thiên minh bận lắm năm chắc đón con được hai lần nên chắc không biết gì về chuyện này đâu mà với lại cô bảo mẫu kia chắc cũng phải có gì với ba của thiên minh nên mới dám h ố n g hách như thế chứ tốt nhất là sau này em nên tránh xa họ ra nha vâng ạ nghe xong cô cũng chỉ để đó chứ không quan tâm gì nhiều bởi cô biết chắc rằng cô ta sẽ không làm gì cô được đâu lạ quá nhỉ sau giờ này rồi mà vẫn chưa có ai đến đón thiên minh nữa nhỉ người giáo viên kia không khỏi khẩn trương khi đã bảy giờ tối rồi mà đứa nhóc ngày thường được bảo mẫu đón về sớm nhất nay lại là người về trễ nhất khả hân à em sáng ở lại với thiên minh thêm một lát nữa nhé chị phải về chăm chồng chị rồi vâng ạ cô miễn cưỡng nặn sang một nụ cười thật tươi để chào tạm biệt vị giáo viên kia quay sang nhìn con cô thầm chửi rủa anh ở trong lòng anh cố tình làm vậy phải không thiên minh à để mẹ đưa con về nhà nhé vâng ạ anh ta không chịu đón con về thì cô sẽ tự đưa con vừa ề việc v phải tốn thời gian chờ anh ta chứ. Cô gì anh tốn ta bồng con lên chuẩn bị đóng cửa lớp thì chợt có một hình bóng to lớn chạy tới anh xin lỗi tự dưng vào phút chót bên phía công ty xảy ra chút sự cố nên anh phải ở lại giải quyết xong rồi mới đến đón con được t h ì anh không biết nhờ bảo mẫu của mình tới đón con à không thích anh muốn đến để gặp em cơ nói rồi nhân lúc cô không có phòng bị anh liền cúi người hôn nhẹ lên má của cô anh bị điên à khả hân à anh quyết định rồi sau này anh sẽ thể hiện tình cảm với em thật nhiều để em biết được anh yêu em nhiều đến nhường nào đồ điên cô nhíu mày c a o có nhìn người đàn ông trước mặt từ lúc nào mà anh ấy lại trở nên kỳ quặc như thế vậy trời khả hân lại một giọng nói nữa cất lên khiến cô tối sầm mặt hai người này đang trêu ngươi cô sao Tại lại sao sớm nhau với muộn mà một không không chứ? đến, đến đến cùng một lúc với nhau vậy、chứ? ba người sáu ánh mắt khiến bầu không khí trong lớp lúc này trở nên vô cùng căng thẳng khả hân đi theo anh đi theo mình đi trái duy phải xa bảo khiến đầu cô ong ong mệt mỏi vô cùng đủ rồi đang ở trước mặt con nít mà hai người lại làm cái trò quái quỷ gì vậy hả cô bịt chặt hai tay của con trai lại rồi mắng hai người họ một trận cho ra trò khiến hai người phải im bặt lại g i a bảo em sẽ dẫn thiên minh về nhà của em ăn cơm rồi sẽ đưa con về sau nhà anh sau nhé ừ em không cần phải đưa thiên minh đâu lát nữa anh sẽ đến nhà em đón con không cần tự em sẽ đưa con về nói rồi cô liền bế con rời khỏi nơi nồng nặc mùi thuốc súng này tuy đúng là họ từng là quý nhân của cô thật nhưng giờ đây Không khiến họ lần ít cô đã rời đi rồi không còn lý do gì để cậu ở lại đây nữa nên duy xoay người toan rời đi cậu vừa đi được hai ba bước thì anh lại cất giọng nói với theo duy chúng ta hãy tìm một chỗ nào đó yên tĩnh để nói chuyện với nhau một lát nhé thanh âm lạnh lẽo không mấy thiện trí của anh khiến bước chân của duy khựng lại có chuyện gì sao chú tùy duy rất giỏi che giấu cảm xúc của bản thân mình nhưng anh đã lăn lộn trên thương trường hơn hai mươi năm trời nên anh đủ tinh ý nhận ra những điều bất thường của người khác dù điều đó chỉ thể hiện ở những tiểu tiết hết sức là nhỏ nhặt nhưng anh vẫn có thể nhìn ra được hiện tại duy đang rất t r ộ t dạ có vẻ như là những gì anh điều tra được đều là sự thật cả duy cháu không có gì muốn nói với ta sao không ạ duy ta cho cháu thêm một cơ hội nữa đấy hoặc là cháu tự mình khai ra mọi chuyện hoặc là ta sẽ tự mình đem mọi chuyện ra ánh sáng đương nhiên là với vế sau thì ta sẽ không để cho cháu yên đâu từ khi đi trên con đường này duy sớm đã lường trước được sẽ có ngày những chuyện mình làm bị bại lộ Nhưng không nghĩ lần à sớm số sẽ một Một muốn đến đã được đã để cho ta biết rồi, thì dù cháu có dấu đến đâu thế. biết biết biết những không? chuyện. ông cũng Tất trời ta thì thôi. Chú cháu khi cho cháu cả. Có có bị rồi rồi, gì ra dấu Duy, dù kỵ lộ l này có vẻ như là ông trời cũng đã đứng về phía anh t h ầ y anh an bài rất nhiều chuyện khiến con đường điều tra của anh thuận lợi đến bất ngờ đầu tiên là anh gặp được cô gái ở trong quán b a r Và việc ngoài là làm nhà là biết bỏ biết tại lại mối giúp ai đời người. Đến đây không cần phải nói anh cũng biết được, ai là người chủ mưu gửi đoạn ghi âm kia Đến trốn. Từ ta tìm một từng được đã được đỡ đây được đoạn mưu của cô khác chính cụ cho cần cũng chủ cho lý do Duy. Duy sao sáng manh anh nửa anh Khả kẻ Không không Khả Hân hơn Hân. âm ông phải cháu xin thừa nhận cháu mới chính là người khiến con đường của chú và khả hân gặp nhiều chồng gai Thật ra những chuyện như là trả nợ nần của vợ cũ của anh hay là quan hệ giữa anh và long duy đều đã nắm trong lòng bàn tay nhưng vì không muốn để cho bàn tay của mình bị nhuốm bẩn nên thay vì hợp tác với hai người kia thì duy đã chọn đóng giả là người thanh cao không can dự vào những mưu hèn kế bẩn của họ nhưng thực chất cậu vẫn ở trong bóng tối lén nhúng tay vào một số chuyện để giật dây cho kế hoạch của họ Những, những thư mời sự tiệc mà vợ cũ của anh nhận được là do cậu đã làm giả và gửi cho cô ta đoạn ghi âm kia cũng là do cậu bày ra để lỡ mà hai người kia có thất bại thì cậu vẫn còn có vũ khí trí mạng để tách hai người ra còn vì sao cậu lại có thể thành công có được đoạn ghi âm đúng như ý muốn của mình thì đơn giản thôi trước đó cậu đã để người kia khơi gợi lại không ít chuyện trong quá khứ cho anh nghe với lại thời điểm cậu ghi âm lại đoạn ghi âm kia thì anh và khả hân quen biết nhau chưa lâu và đối với anh mà nói thì ở thời điểm đó đúng thật là anh đã có suy nghĩ khả hân chính là người thế thân nhưng lời anh nói không đến mức nặng nề như thế là do cậu đã cắt ghép một chút rồi mới đưa đến tay của cô t ừ không thể vì một số chuyện kia mà một mạng làm là là là và là quy cậu xấu gấu cậu cậu cứu cậu trục trúc trước tên thái tới phát dụ được chú cô chính cũng chính chỉ lúc cũng chính lòng người biến người dẫn anh hân súng thiên hân đó để khả khả bảo bảo do vệ vệ ra kịp cậu vẫn luôn âm thầm điều tra quan sát mọi nhất cử nhất động của những người xung quanh cô đúng là cậu có phần sai khi tiếp tay cho đám người kia gây ra sóng gió cho cuộc đời cô nhưng dù có làm gì thì cậu vẫn biết chừng mực và luôn đảm bảo an toàn cho cô nếu như khả hân biết được những chuyện này thì sẽ có hậu quả gì cháu đã từng nghĩ qua chưa cháu đã từng nghĩ qua rồi nhưng nếu cháu không làm như thế thì làm sao cháu có thể tách hai người ra để bản thân mình có thêm được cơ hội chứ ngay từ lúc khả hân mang thai thì cậu liền biết giữa cậu và chú sa bảo chính là cuộc chiến một mất một còn rồi vậy nên cậu chỉ đành liều một phen được ăn cả thua thì ngã về không thôi nghĩ nhiều đến những thứ khác làm gì khả danh sao em lại ở đây em đi gặp khách hàng ở gần đây nên tiện đến thăm chị luôn thằng nhóc này là khả danh cúi người rời tầm mắt xuống nhìn đứa nhỏ đang ôm chân cô chào cậu đi con chào chào cậu ạ thấy người lạ thiên minh sợ hãi rụt rè nấp sau lưng cô vậy thằng nhóc này là ừ là con của chị cô mỉm cười xoa、so、đầu con trai của mình cháu nhóc con biết là con trai của chị gái khả danh cười mỉm kiên nhẫn làm quen với thằng bé ôm cậu một cái đi con vâng nghe lời cô thiên m ì n h ngoan ngoãn ôm lấy khả danh làm trái tim người làm cậu mềm nhũn ra cậu dẫn con đi ăn cơm tối nhé vâng thằng bé rất ngoan cũng rất nhanh đã hòa hợp được với người cậu vừa mới gặp mặt lần đầu c ố c c ố c c ố c ai lại bấm chung cửa vào giờ này thế không biết chị cứ ăn cơm tiếp đi để em ra mở cửa cho nói rồi khả danh liền chạy ra cửa xem là ai lại tới nhà chị gái cậu vào giờ này cho hỏi đây có phải là nhà của khả h â n không dạ đúng rồi ạ nhưng ông là ai vậy ạ Khả danh nhíu cảnh n mày đầy cảnh giác trước g ư ờ i đàn ông l ớ nội tuổi trước mặt. cậu Người ai? lại giờ chị của chứ? gặp đàn ông này đến này ông n là Và vào vậy sao rất nhanh thiên minh đã rời khỏi vòng tay cô chạy đến ôm chầm lấy người đàn ông kia cái thằng nhóc này mới không gặp có mấy tháng thôi mà lớn hơn nhiều quá ta ông ấy vừa nói vừa hôn chụt vào cái má phúng phính của cháu trai nếu không vì cháu trai khóc nháo đòi đi theo ba cho bằng được thì còn lâu ông mới đồng ý để cho con trai dẫn c h ó n g của ông đến nơi xa xôi này bác bác trai nhìn thấy người đến là ba của gia bảo cô có hơi hoảng không lẽ ông ấy vì không đồng ý chuyện cho cô gặp con nên mới mò đến tận đây sao thấy cô có vẻ sợ hãi trước người đàn ông kia em trai của cô theo quan tính liền kéo cô ra phía sau lưng mình yên tâm đi ta chỉ đến để nói chuyện chứ không có ý xấu gì hết đâu khả hân cháu ra ngoài nói chuyện với ta một lát được không vâng được thôi ạ khả danh em trông thiên minh dùng chị một lát với nhé chị đi một mình liệu có ổn không ạ khả danh vẫn nắm chặt tay cô không yên lòng khi đợi cô ra ngoài một mình với ba của g i a bảo em yên tâm đi cả gia đình anh ấy đều là người tốt hết nói rồi cô liền gỡ tay của khả danh ra rồi ngoan ngoãn đi theo ba của g i a bảo ra ngoài nói chuyện khả hân Ta Gia đã nghe bác trai bác lặn lội đường xá xa xôi đến đây chỉ để nói những lời này với cháu thôi sao ạ không ta đến là để cho cháu thấy sau khi cháu bảo đi con trai ta đã sống khổ sở như thế nào ngay sau đó ông ấy liền lấy điện thoại của mình ra mở cho cô xem một đoạn video được trích xuất từ camera ở trong phòng sơ sinh của con trai cô sau khi cô bỏ đi không lâu có một đêm anh đã ngồi ngay bên cạnh chiếc nôi nhỏ của con tay nắm chặt ảnh của cô khóc lóc rất thương tâm không chỉ vậy còn đây nữa ông ấy lại mở cho cô xem một đoạn video nữa lần này là do nhân viên cấp dưới của ông lén quay lại lúc này có lẽ là con trai của hai người họ đã được hai tuổi rồi khi đó anh đã dẫn thằng bé đến trước mộ của mẹ cô v à nói liên à nay anh dẫn con trai anh và cũng là cháu ngoại của em đến thăm em anh biết mối quan hệ d ố i d ắ m của chúng ta hiện giờ khó mà chấp nhận được nhưng anh mong là em ở trên trời nếu có linh thiêng t hãy ì h phù hộ cho anh được gặp lại khả hân trước kia anh vẫn luôn chần chừ không biết là trong trái tim mình con gái của em có vị trí như thế nào nhưng vào ngày mà khả hân sinh con rồi bạch rõ ranh giới với anh thì anh đã có đáp án rồi anh anh đã yêu khả hân là thật lòng thật dạ thích con người của khả hân chứ không phải vì con bé giống ai hết cũng chính vì yêu nhiều nên khi khả hân không chấp nhận anh trái tim anh như đã bị bóp nát đau đến mức không thể nào chịu đựng nổi bây giờ nghĩ lại anh thực sự rất hối hận nếu anh biết trước được đó là lần gặp cuối cùng trước khi khả hân biến mất khỏi cuộc sống của anh hoàn toàn thì lần gặp đó anh sẽ không để nó kết thúc như thế anh chắc chắn sẽ bất chấp tất cả để giải bày giải thích hết những khúc mắc trong lòng khả hân cho cô ấy hiểu liền à anh sai rồi anh thật sự rất hối hận em giúp anh lần này đi được không xin em hãy phù hộ cho anh có thêm một cơ hội gặp lại khả hân để đời này của anh không còn điều gì tiếc nuối nữa coi xong đoạn video đó hốc mắt cô đỏ hoe bất giác rơi nước mắt theo anh ta xin cam đoan những gì ta vừa cho cháu xem đều là sự thật không có kịch bản cũng không có cắt ghép còn về những lời nói khó nghe kia đó có thể là cắt ghép hoặc cũng có thể là ban đầu con trai ta có suy nghĩ như thế thật nhưng ta dám chắc là sau khoảng thời gian ở bên cháu thì suy nghĩ kia đã không còn nữa rồi lời yêu thì có thể nói dối được nhưng còn những hành động bắt nguồn từ tình yêu thì không đâu khả hân à cháu biết không quãng thời gian đầu sau khi cháu bỏ đi sa bảo nhà bác giống như là đã phát điên lên vậy nó chẳng thể làm việc gì ra hồn ngày nào nó cũng bạt mạng chạy khắp nơi tìm con nếu không vì lúc đó nó còn có thiên minh nữa thì ta nghĩ là nó sẽ không chống đỡ được đến bây giờ đâu nếu nó không thật lòng thật dạ thích cháu thì cháu nghĩ là nó có làm như thế không nếu bây giờ cháu vẫn còn tình cảm với con trai của ta thì ta hy vọng là cháu sẽ cho con trai ta thêm một cơ hội nữa để nó chứng minh cho cháu thấy trong lòng nó cháu có vị trí quan trọng đến nhường nào bác trai à cháu thấy cô ấp úng vội vã muốn trả lời câu hỏi của ông ông ấy liền ngăn cô lại đây là chuyện hệ trọng liên quan đến hạnh phúc cả đời nên cháu đừng vội đưa ra câu trả lời như thế cháu hãy chậm lại lắng nghe trái tim mình rồi hẵng đến trả lời con trai ta cũng chưa muộn mà đã nói xong những lời mà mình muốn nói không một động tác thừa ba của gia bảo liền nhanh chóng rời đi ngay sau đó để lại cô với mớ hỗn độn trong lòng bây giờ cô phải làm sao với anh đây chứ khả hân chúng ta nói chuyện một lát đi được không không biết duy đã có mặt ở đây từ lúc nào mà ba của gia bảo vừa đi khuất d ạ là cậu ta liền xuất hiện ngay nhìn thấy sáng đi lảo đảo cùng mùi rượu quần quanh người cậu ta cô liền ngăn cậu ta lại duy có vẻ như là lúc này cậu không được tỉnh táo lắm nhỉ có gì để ngày mai rồi hãng nói nhé không mình phải nói hôm nay Nói phản rồi cậu ta mặc ta sự khả á n trong mình. g của cô kéo cô vào trong xe của mình. Duy, cậu bị làm sao kéo vào làm thế xe h Duy, bị k hân ả h cậu từng nói s ợ dĩ cậu không muốn ở bên mình là vì mình sống phụ thuộc vào gia đình nay mình đã làm được điều cậu muốn rồi mình đã không còn phụ thuộc vào gia đình nữa và đã có sự nghiệp thành công của riêng mình rồi khả hân chúng ta ở bên nhau đi có được không duy mình xin lỗi mình đã không còn tình cảm gì với cậu nữa rồi khả hân cậu vẫn còn thích chú ra Sa bảo sao ừ cô thành thật gật đầu cái gật đầu của cô khiến duy mất khống chế siết chặt bả vai của cô khả hân à không phải cậu là người sống lý tính lắm sao tại sao bây giờ cậu lại mù quáng như thế hả tớ thật lòng thật dạ thích cậu cậu không thích sao lại đi thích kẻ chỉ xem cậu là thế thân hả đó là lựa chọn của mình sướng khổ mình tự chịu không đến lượt cậu lên tiếng khả hân à cậu có biết vì cậu mà mình đã làm những gì không trong một phút nóng giận duy mất khống chế kể hết cho cô nghe cả chuyện tốt lẫn chuyện xấu mà mình đã làm vì cô nghe cậu ấy nói xong cô chết lặng hai từ bàng hoàng chẳng đủ để diễn tả tâm trạng của cô vào lúc này dù có giàu trí tưởng tượng đến đâu thì cô cũng chưa bao giờ nghĩ là người đứng đằng sau mọi chuyện lại là cậu ấy một cậu thiếu niên từng hiền lành như cục bột như cậu ấy sao lại có ngày trở nên toan tính và nham hiểm như bây giờ chứ khả hơn à cậu không thể hiểu cho mình được sao tất cả những việc mà mình đã làm đều là vì mình quá yêu cậu mà sợ mất cậu mà ra đó dứt câu cậu ấy bất chấp tất cả vòng một tay ra sau bờ sau ót của cô tay còn lại thì nâng c ầ m của cô lên tham lam chiếm lấy bờ môi mềm mại không thuộc về mình Và mình không say khả hơn cậu muốn đánh mình thì cứ đánh đi này vừa nói cậu ta vừa tự tay tát vào mặt mình những cú tát mạnh đầy đau đớn khiến cô có chút hoảng cô vội giữ tay của cậu ta lại duy cậu đừng điên nữa được không mình không xứng để cậu làm như thế đâu xứng hay không một lời nói của cậu có thể được sao khả hân à mình yêu cậu đến nhường nào cậu có biết không mình đã yêu cậu đến mức đời này nếu không phải là cậu thì không thể là ai khác được hết nếu mình đã không có được cậu thì người không biết trân trọng cậu kia cũng đừng mong có được cậu nói rồi cậu ta như phát điên đạp ga lao xe vùn vút trên đường duy à cậu điên à mong ngừng lại đi trừ khi cậu đồng ý ở bên cạnh mình còn không mình sẽ không dừng lại duy à mình xin cậu đấy cậu làm ơn tỉnh táo lại đi nếu mình có thể ép buộc trái tim mình làm theo ý mình được thì những năm qua mình đã không phải đau khổ như thế rồi cậu không chịu dừng xe lại hết cách cô chỉ đành đánh liều một phen lao đến dành vô lăng với cậu khả hơn à mình có điểm nào thua chú ra bảo đâu chứ tại sao cậu lại chọn chú ấy mà không phải mình như cậu đã nói đấy yêu chính là dựa vào cảm xúc của con tim chứ không phải là nhìn vào điều kiện bên ngoài yêu chính là yêu chẳng ai biết được lý do cả nhưng không phải là cậu đã từng thích mình hay sao tại sao bây giờ lại không thể nữa chứ trên đời này có rất nhiều loại tình cảm có loại tình cảm khiến ta khắc ghi cả đời nhưng cũng có loại tình cảm chỉ là thoáng qua và đối với mình chúng ta chính là cái thứ hai một khi đã đi qua rồi là sẽ không bao giờ quay lại được nữa mình xin lỗi nhưng hiện tại trái tim mình đã trao cho người khác mất rồi sau một hồi tìm đủ mọi cách để thuyết phục nhưng không thành thì cuối cùng duy cũng đã buông xuôi chịu dừng xe lại mình thua rồi cậu đi đi xin lỗi cô cúi đầu chân thành xin lỗi cậu rồi không một chút do dự quay người rời đi khả hân à anh anh r a bảo Lúc lên lào làm vút của của cho chiếc của mà mất mật và khả Khi hân anh nhìn thấy anh anh thì thấy anh theo. điện đến nơi vùn trên đường, vàng tăng xe xe ba Duy, Duy đuổi báo biết. đã đã đã vội gọi gà sợ may mà duy vẫn còn biết chừng mực nên đã không có chuyện đáng tiếc nào xảy ra hết sau khi trải qua những giây phút gần như là đang đối diện với tử thần thì cô chẳng còn muốn suy nghĩ nhiều nữa cô bất chấp xả vào lòng anh chắc là vừa nãy em đã sợ hãi lắm đúng không không sao rồi mọi chuyện đã qua hết rồi nhìn hai người họ ôm nhau d u y đứng ở đằng xa chỉ còn biết cười chua chát mọi nỗ lực của cậu trong những năm qua đều là công cốc đến cuối cùng chân tình cũng chẳng thể thắng nổi tình yêu to lớn mà cô đã dành cho người kia khả hân à mình yêu cậu mãi mãi cậu hãy cứ chạy đến những nơi mà cậu muốn đến đi nếu nơi đó là sóng yên biển lặng thì hãy ở lại đó còn nếu là bão tố thì xin đừng quên mình hãy cứ quay đầu lại mình vẫn luôn ở đây mong muốn được bảo bọc cậu khỏi những bão tố ngoài kia bắt được cô rồi nhé lần này cô đừng hòng t r ố n nữa s á n g hôm sau b ả o mẫu của con trai đột nhiên xông vào lớp học khiến cô có hơi h o ả n g cô muốn t r ố n đi c ũ n g không kịp vì một cánh tay đã bị cô ta giữ chặt lấy cô là khả hân mẹ của thiên minh có phải không chúng ta ra ngoài nói chuyện một lát nhé chẳng để cô kịp trả lời cô ta đã lôi cô sồng sộc ra ngoài đây là trường mầm non đấy xin cô hãy cư xử đúng mực ạ người như cô mà cũng có tư cách nói ra câu này sao đã bỏ chồng bỏ con rồi thì sao không đi luôn đi tự dưng bây giờ còn quay lại lởn vởn trước mặt họ làm gì tôi có quay lại hay không thì liên quan gì đến cô cô là bảo mẫu chứ có phải là vợ của anh ấy đâu mà lắm lời thế hả đã đ ư ợ c nghe kể về độ tranh chua của cô gái này、và、đến nay cô mới có dịp tiếp xúc. đúng như lời đồn cô gái này mang danh là Bảo Mẫu, nhưng đã tự xem mình là mẹ của Thiên Minh và là vợ của Gia Bảo. giọng điệu như chủ nhân hống hách vô cùng gái gái Gia chua chủ hách xem kể về và và vợ vô độ đã điệu tiếp tự của của của cô cô có xúc cô Cô Mẫu mới lời là là là mẹ dịp Bảo Bảo từng được nghe anh kể là cô hiền lắm nên khi bị cô nói lại cô ta không khỏi tròn mắt ngạc nhiên trong nhất thời có hơi cứng họng tôi nói cho cô biết tôi đây hiền chứ không có lành cô mà còn đến đây gây sự vô lý nữa thì tôi sẽ không tha cho cô đâu cô con chó người bảo mẫu kia thô lỗ túm lấy tóc của cô cô cũng chẳng vừa ngay lập tức túm tóc của cô ta lại đồ điên này mau buông ra không cô không buông thì tội gì tôi phải buông chứ cứ thế hai người nắm tóc nhau gầm gừ nhìn nhau mãi cho đến khi một thanh âm lạnh lẽo vang lên đây là trường mầm non đấy hai người làm vậy mà coi được à mau buông nhau ra đi s a là vị giáo viên dạy cùng cô không d á m g tác tội với vị bảo mẫu kia nên đã trực tiếp gọi s a bảo đến giải quyết chuyện gia đình anh ngay khi hai người buông nhau ra anh liền ôm lấy cô cẩn thận nhìn một lượt từ đầu đến chân của cô vì cô bị điên à sao lại đến đây gây sự vô lý vậy hả em là vì bất bình thay anh nên mới đến đây chứ bộ cô ta sơm sớm nước mắt làm bộ như mình oan ức lắm khiến cô không khỏi buồn nôn Bì, đủ rồi cũng ô đừng có mà diễn nữa có c mà may anh là người cao tay nhìn thấu lòng người biết chắc được đâu là thật đâu là giả dối chứ nếu không với tài diễn xuất tài tình của cô ta thì nhiều người sẽ tin là thật đấy đến lúc đấy nỗi oan này của cô sẽ khó lòng mà giải được ông chủ ạ tất cả những gì tôi đang làm đều là vì cảm thấy bất bình thay cho anh mà tôi có nhờ cô làm việc đó sao Cô cô có chăng cô có chút gì gọi là đồng tình với cô ta cả Không ta thấp ta thương thế Thì thái nhạt ta tình ta xa anh ra nữa anh đã đánh đáng đến đi độ đồng quá nào vẫn nguyên lạnh rồi giữ với gọi với Dù làm là vẻ gì vì những lần hống hách trước của cô cô không thấy tôi nói gì với cô hết nên cô nghĩ tôi là thằng ngốc không biết gì hết có phải không xin lỗi nhưng tôi đây ăn muối nhiều hơn cô ăn cơm đấy cô có ý gì với tôi tôi đều biết cả đấy nhưng vì nệ tình cô chăm sóc con trai tôi c h ú đáo nên tôi mới giữ cô lại đến giờ cô không những không hiểu mà còn ngày càng quá đáng và đến hôm nay cô còn dám động đến giới hạn của tôi cơ đấy tôi tôi không hề có ý đó ạ lần đầu nhìn thấy anh hung dữ như thế cô ta sợ hãi đến mức cả người không ngừng run lên liên hồi cô ấy là mẹ của con trai tôi và là người trong trái tim tôi tôi chưa bao giờ dám nặng nhẹ với cô ấy dù chỉ là một câu vậy mà hôm nay cô lại dám làm như thế đấy không phải là cô hơn tôi rồi sao không phải cô ta muốn bào chữa cho mình nhưng vào lúc này cô ta đã quá sợ hãi rồi nên chẳng thể nói câu nào ra hồn được hết tôi không cần biết vừa rồi cô làm như thế là có ý gì tôi chỉ biết là cô đã động vào giới hạn của tôi rồi cô hãy mau trở về nhà tôi thu dọn đồ đạc đi không đừng mà ông chủ trên tôi có mẹ già dưới còn có đàn em thơ nữa Nếu như bây giờ, giờ cô cô t ông chủ à tôi sẽ cho cô một số tiền coi như là trợ cấp thất nghiệp đây chính là sự rộng lượng cuối cùng mà tôi dành cho cô ông chủ cô ta vẫn cố chấp cho rằng mình ở bên anh bốn năm Anh ta, anh ngay sau nhiều cũng tình dành nên không chuyện tình như nói chút cho ít ít tuyệt thế. câu có cảm cô có sẽ sẽ Và đối ó của anh đã dập tắt hy vọng của cô anh ta. vọng hy đã đ dập tắt với tôi mà nói thì mối quan hệ giữa chúng ta chỉ đơn giản là chủ với nhân viên và tôi đã trả lương cho cô như bao người khác vậy nên không có lý gì cô lại có đặc quyền hơn người khác đâu cô hãy ngoan ngoãn rời đi À còn nữa, hôm nay về, cô đừng có mà còn cô có nữa, nay đừng nghĩ hôm thù suy về trả nếu không tôi sẽ cho cô biết thế nào là xấu không bằng chết anh cười khẩy v ấ t tay ra hiệu cho vệ sĩ đuổi cô gái t r ư ớ n g mắt này ra khỏi tầm mắt của anh và cô sau khi đuổi cô ta đi xong rồi anh liền quay sang đau lòng nhìn cô những vết thương này em có đau lắm không anh lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa mới dây trước còn hung tợn như một con thú dữ dây sau đã trở nên dịu dàng như một chú chó c ụ c đuôi rồi em không sao cô vừa nói vừa rụt tay lại không cho anh nắm ra bảo sao anh làm chủ mà tệ thế chẳng quản lý được người làm của mình gì cả giọng nói của cô mang theo v à i phần hờn trách làm anh có hơi hoảng anh vội ôm cô lại lung tung nói anh xin lỗi chuyện này nằm ngoài dự tính của anh còn đánh chết anh anh cũng không thể nào ngờ được là cô ta lại lớn mật đến thế anh xin cam đoan với em rằng anh sẽ không bao giờ để chuyện này xảy ra thêm lần nào nữa đâu trước lời thề thốt đầy chân thành của anh cơ mặt của cô dần giãn ra ngay sau đó cô n h ả n miệng cười đánh nhẹ vào người anh anh đã thừa nhận đây là lỗi của anh rồi vậy em có thể trừng phạt anh đúng không ừ chỉ cần không phải là để em rời đi thì những hình phạt khác anh đều có thể chấp nhận được hết anh càng hoảng loạn thì cô càng không nhịn được mà bật cười nắc nẻ Được, đem đến đầu đó, đó. đó đồng con chứ nếu còn có chứ, cho con chố vậy vậy vừa thật thật. này, thấy em em em em nghe em em nghe lầm mắt mà mình phạt phải phạt phạt anh, nhà hết nhẹ hơn rất nhiều、đó. Khả Hân, anh không anh nhà Anh nhìn không những thứ tuần tiên rất tin bữa sao sau bữa dùng lần nếu lần nặng dẫn đến dùng là là sẽ cô, ý anh không nghe lầm đâu sao thế anh có ý kiến gì về hình phạt này sao Không, không kiến kiến không anh hết. mình anh anh thì thay những chuyện thì chắc chắn nhất cho câu hỏi anh cô cô nói, nên vàng nguê nguẩy. cũng lần gì vừa Sau ra, đưa ra của ba có lắc có được cả được câu câu trước ý ý lại lời vội đổi lời rồi. rút Tốt, tất trả Sợ sẽ mà đầu đâu. đã đã xảy dù ở vùng đất xa xôi rộng lớn này mà hai người vẫn có thể gặp lại nhau điều đó chứng tỏ là duyên nợ giữa hai người vẫn chưa dứt vậy nên cô sẽ cho anh thêm một cơ hội nữa nếu lần này những lời nói khó nghe như kia còn được thốt ra từ miệng của anh thêm lần nào nữa thì cô sẽ biến mất khỏi cuộc đời anh mãi mãi không cho anh thêm một cơ hội nào nữa đâu khả hân cảm ơn em cảm ơn em nhiều lắm anh hạnh phúc ôm chầm lấy cô lần này anh nhất định sẽ nắm chắc cơ hội không phạm lỗi và cũng không để cho cô khóc thêm lần nào nữa đâu hai năm sau còn sớm mà em ngủ thêm xíu nữa đi anh ôm chặt lấy cô luyến tiếc không nỡ buông cô ra sau hai năm theo đuổi không ngừng nghỉ thì cuối cùng anh cũng đã lấy lại được sự tin tưởng của cô hai người đã chung sống như vợ chồng với nhau được năm tháng rồi và dự định sẽ kết hôn vào cuối năm sau em khó chịu quá anh mau buông em ra đi nói rồi cô có hơi dùng sức để đẩy anh ra làm anh cảm thấy mất mát vô cùng sao thế có phải là em chán ông già này rồi phải không từ lúc quay lại với nhau đến giờ anh ấy hay giận dỗi vu vơ như thế lắm làm cô không biết làm gì hơn ngoài phì cười không nghĩ tới là phó chủ tịch của chúng ta cũng có tính trẻ con như thế đấy cái đồ điên này em đang không được khỏe đấy nói rồi cô liền bước xuống giường chạy thẳng vào trong nhà vệ sinh khi anh chuẩn bị mặc lại quần áo vào thì chợt từ bên trong nhà vệ sinh chuyển ra những tiếng ói mửa làm anh hoảng vô cùng anh lật đật chạy vào nhà vệ sinh với cô ngay em sao thế ăn c h ú n g thứ gì không sạch sẽ sao à mà không gần đây đều là em ăn thứ gì thì anh ăn thứ đó mà nếu có ngộ độc thì cũng là hai tao cùng bị chứ sao chỉ có một mình em bị được cô không có tâm trí để quan tâm đến vẻ mặt đầy lo lắng của ai kia cô vẫn cứ cúi gập người nôn khan thấy cô nôn đến mức mặt mày tái xanh lại anh vừa s ó t vừa cảm thấy bất lực dữ lắm bây giờ ngoài việc ngồi xuống bút lưng cho cô để cảm thấy đỡ hơn ra thì anh không thể làm gì hơn được nữa khả hân mình đi bệnh viện khám nha em không cần đâu cô yếu ớt lắc đầu nhất quyết không chịu đi bệnh viện khả hân à anh xin em đấy làm ơn đi bệnh viện khám xem là mình bị sao đi mà chứ em cứ như này biết anh sẽ đau lòng chết mát anh như sắp khóc đến nơi nói hết nước hết cái năn n ể cô đi bệnh viện khám em đã nói không là không mà đáp lại anh vẫn là cái lắc đầu đầy dứt khoát của cô khả hân à mình có bệnh thì phải đi khám bác sĩ thì mới mau hết bệnh được chứ em không có bị bệnh nói rồi cô lảo đảo trở về phòng lấy từ trong ngăn kéo bàn trang điểm ra một chiếc que đã hơi cũ rồi đưa cho anh này là anh há hốc mồm nhìn hai vạch đỏ c h ó i trên chiếc que mà cô đưa cho anh ừ em có thai được ba tuần rồi thế là anh lại sắp được làm cha rồi tuyệt vời quá đi khả hân em s ỏ i lắm nhưng sao em lại giấu anh thế hả anh hôn nhẹ lên trán của cô rồi nhảy c ẫ n lên vì vui sướng anh rất thích nhà có đông con nhưng bởi vì tình hình sức khỏe của cô nên những năm qua anh chưa bao giờ dám đề cập đến việc có thêm đứa thứ hai nhưng thật không ngờ bây giờ anh lại may mắn cầu được ước thấy có thêm một cục vàng nữa ba mẹ ơi bà nội kêu con lên gọi ba mẹ xuống ăn cơm ạ con trai cưng ơi thiền mình vừa bước vào đã bị anh ôm lấy xoay vòng vòng làm thằng bé ngơ ngác luôn con yêu à con sắp được làm anh rồi đấy anh anh ừ trong bụng của mẹ có em bé rồi đấy thật ạ bà nội ơi con sắp có em rồi cái miệng tía lia của con trai cô chẳng mấy chốc đã vang vọng khắp mọi ngóc ngách trong nhà làm cho người người nhà nhà ai cũng biết chuyện cô đã mang thai đôi thư hài hết khả hân em sao thế sao trông em có vẻ không vui thế em lại có thai rồi vậy hôn lễ của chúng ta phải tính làm sao đây còn sao nữa đương nhiên là phải diễn ra sớm hơn dự kiến rồi phải r ư ớ c em và c u ộ c vàng về nhà nhanh chứ em đồng ý đi nhé dưới những lời nỉ non đầy chân thành của anh Thì cuối cùng cô u ố i cùng c cũng đã bị anh thuyết phục gật đầu đồng ý Cưới anh đồng anh Gật đã đầu bị thuyết ý ớ s mắt hơn anh hôn hôn thì tháng kiến Ngay liền đăng ngay Còn diễn ngay trong sự sau kéo ký kết đi ra sau đó cô Cô lễ bị Wow m chữ o miệng chữ a mê đắm nhìn hội trường hôn lễ mà anh đã chuẩn bị cho cô một biển hoa hồng rực rỡ một chiếc cổng cưới xa hoa và một bộ váy cưới lộng lẫy có cả kim cương được đ í n h trên đấy nữa không ai ngờ được anh có thể chuẩn bị mọi thứ chỉnh chu như thế chỉ trong một quãng thời gian ngắn mà thôi không ngờ đám cưới chạy mà vẫn có thể hoành tráng như thế đấy chồng em đúng là giỏi thật đấy cô d ư ớ n g người dành tặng cho người chồng tài giỏi của mình một nụ hôn ai nói với em đây là đám cưới chạy chứ tất cả những thứ này đều đã được anh chuẩn bị từ trước đó hết rồi ngay từ lúc tình cảm của hai người bắt đầu ổn định trong h anh đã bắt đầu lên kế hoạch dành tặng cho cô một hôn lễ thế anh chọn Chỉ chờ anh dinh thôi. ì trang lên tặng đến còn ngày đồng liền đã đầu đội đều đã được đầu để bắt một Từ trí tiệc từ trước rồi. Chỉ còn chờ ngày cô gật t lễ là làm kế kỷ cô cưới cưới cô cô rồi. rồi. bái giúp về ý từ điển của anh những thứ có liên quan đến em sẽ không bao giờ có hai chữ tạm bỡ đâu những thứ mà anh dành tặng cho em nhất định phải là thứ tốt nhất thế gian này cảm ơn anh nhiều lắm ông xã của em Dưới những chẳng vỗ trước a ba nắm tay y không cô ngớt, nắm đường dắt t được vào lễ a tay cho anh. o cho tận t r khi đứng ở đây con gái ta đã phải trải qua không ít khổ cực ta mong là quãng đường còn lại con có thể thay ta bảo vệ và bù đắp cho con bé bố vợ bố yên tâm yêu thương và chiều chuộng cô ấy chính là nhiệm vụ quan trọng nhất của cuộc đời con sau này dù là ngày r ô n g tố hay là ngày nắng đẹp thì con cũng sẽ giống như lúc này đây nắm chặt tay cô ấy cùng cô ấy trải qua năm tháng những lời nói đầy chân tình của anh đã khiến không ít vị khách mời có mặt ở đây phải rơm rớm nước mắt cảm động trước tình yêu đã vượt qua mọi sông tố và lời dị nghị của hai người kết hôn ấy mà trễ một chút cũng không có sao chỉ cần đúng người là được khả hân à cảm ơn em vì đã xuất hiện trong cuộc đời anh và đã đánh đổ ý định độc thân đến hết đời của anh anh yêu em mãi mãi anh chẳng thể nhớ nổi số năm mà mình đã quên mất hai chữ hạnh phúc viết như thế nào anh chỉ nhớ là ngày mà em xuất hiện cũng chính là ngày mà hai chữ hạnh phúc của cuộc đời anh bắt đầu thêm một lần nữa sa bảo à tại đây em cũng xin được gửi đến anh một lời cảm ơn sâu sắc nhất cảm ơn anh vì đã không bao giờ nghĩ đến chuyện từ bỏ đoạn tình cảm này nhờ vậy mà chúng ta mới có được ngày hôm nay Tại đây em xin khẳng định lại một lại xin đây định em em khẳng lần nữa,、em、gả cô h anh, cho cho anh, gả cho, đúng người, gả cho, anh gả cho thứ tình nhất. anh o đúng người, sủng gả gả gả câu c bái Dứt yêu mà em sủng bái nhất. Dứt câu anh với là i ề n không chút so dự m trao c hà o nhau một nụ hôn nồng tình thắm chất chứa một cảm m đầy áp tình cảm mà cả cho Cô hai dành cho đối phương. Cô là hà, đối là vợ cũ của anh ra bảo có phải không khả s a n h níu h mày có chút bất an khi mà vợ cũ của anh cũng có mặt ở đây trong á thái i với độ l l ắ của cậu, cười được ậ Hà khi đã vô tư mỉm cười rất tươi t mỉm ngần mắt c h ứ n kiến khoảnh khắc không đi, tôi đến đây không phải là để gây dối, hai người đến hạnh trọn vẹn chồng Yên phúc chúc phúc cho hai người họ. của cũ. tâm Sau gây g đây mà để để là là ấy năm trôi qua cuối cùng thì hà cũng đã học được cách buông bỏ những thứ không thuộc về mình an nhiên sống một cuộc đời bình yên không tranh không đoạt với ai nữa hết hà bó hoa cưới này tặng cho chị đấy khả hân cũng đã nhận ra sự xuất hiện của hà sau khi hộn lễ kết thúc cô đã tặng lại bó hoa cưới của mình cho hà với hy vọng là người tiếp theo tìm được bến đỗ hạnh phúc cho mình chính là cô ấy mong rằng sau này chúng ta đều sẽ tìm được một b ạ c h mã hoàng tử cho riêng mình và được người đó yêu chiều như cái cách mà g a bảo yêu chiều khả hân anh chẳng cần em phải thay đổi bất cứ điều gì để trở nên xứng đôi vừa lứa với anh cả em hãy cứ vô tư làm những điều mà em muốn mọi bão sông ngoài kia cứ để anh lo khả hân à em chính là động lực để anh cố gắng từng ngày anh yêu em mãi mãi không thay đổi mình sẽ mãi hạnh phúc như bây giờ em nhé vâng ạ